Chuyện được phát miễn phí tại audio nôn tình.com Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ Xuyên qua trọng sinh vũ trụ đệ nhất vườn trẻ tác giả Trường nhạc tư gương kết thúc phiên ngoại Văn án Khai cục một cái rách nát vườn trẻ Thăng cấp toàn rưỡi lông xù xù Một giấc ngủ dậy chính là 3.000 năm sau Bị phán định vì không hộ khẩu hứa thu bị lưu đẩy đến một viên cái gì đều không có hoang tinh Hoang tinh thượng duy nhất kiến trúc Chính là một cái rách tung tóe vườn trẻ Bên trong ấu tể đều là các đại tinh cầu đưa lại đây nguy hiểm phân tử. Nàng chỉ cần ở vườn trẻ phục dịch một năm, là có thể đạt được. Tinh tế. Công dân thân phận. Tuy rằng hoang tinh cái gì đều không có, nhưng là không quan trọng, nàng. Hệ thống. Thương thành đi theo nàng cùng nhau xuyên tới. Chỉ cần đem ấu tể nuôi lớn, nàng là có thể đủ đạt được một đám tân ấu tể. Hứa thu, mặc kệ là cái gì hình thù kỳ quái ấu tể, chỉ cần là lông xù xù, đều có thể. Hát tinh kiến một cái vườn trẻ, chuyên môn vứt bỏ các loại sinh mệnh lực ngoan cường, nhưng là nguy hiểm mười phần ấu thể. Tên là vườn trẻ, kỳ thật đặc thù ngục giam, chưa từng có một cái dù cấu viên có thể tồn tại nhìn thấy ngày thứ ba Thái Dương. Lại sau lại, mọi người phát hiện vũ trụ các tân quý đều là từ cái kia bị quên đi vườn trẻ ra tới. Có toàn dân thần tượng Hoàng Thái Tử Điện Hạ, huyết tộc trưởng lão hội đại pháp quan, nghe tiếng sợ vỡ mật tướng quân, khi bọn hắn nhắc tới hứa thu thời điểm. Lại lạnh băng đôi mắt đều sẽ hóa thành ấm áp sơ dương, nàng siêu đáng yêu. Hoang tinh thành toàn vũ trụ nhất phồn hoa tinh cầu, không gì sánh nổi. Hệ thống nhắc nhở. hoan nên đi vào 3.000 năm sau. Kiểm tra đo lường đến ngài đã đến hoang tinh. Ký chủ đã chói định vườn trẻ, thỉnh vì ngài vườn trẻ đặt tên. Ngài trước mặt tổng cộng có được 10 chỉ ấu tể. Ngài ấu tể chính ở vào đói khát trạng thái, thỉnh cho ăn. Ngài có ấu tể chính ở vào hắc hóa trạng thái, thỉnh cho nó một cái ôm Đem hoang vu tinh cầu xây dựng thành mộng tưởng gia viên đi, thiếu nữ. Xây dựng kinh doanh lưu, có rất nhiều kỳ quái giả thiết, tỉ như nói huyết mạch áp chế trở. tắt ảo tưởng, không gian, làm ruộng, văn hệ thống manh sủng, từ khóa tìm kiếm, vai chính, hứa thu. Một câu tóm tắt, lông xù sù thiên hạ đệ nhất. Lập ý, cấp hải tử càng nhiều gái cùng che trở, cây non đều có thể trưởng thành che trời đại thụ. Nhận xét tác phẩm, hứa thu xuyên qua đến 3.000 năm lúc sau tiếp thu một cái hoang tinh thượng vườn trẻ, còn có một ít bị thương tổn chưa khỏi lông sù sù, ở nàng không ngừng nỗ lực hạ, hứa thu bằng vào thiện lương tâm cùng nghiêm túc công tác thái độ, thắng được các gấu tể tán thành, ở mọi người cộng đồng nỗ lực hạ, đem hoang tinh kiến thành phồn vinh mỹ lệ tinh cầu. tác giả dùng một loại ôn nhu hành văn giảng thuật một cái làm bạn, chưa khỏi cộng đồng trưởng thành chuyện xưa, lông sù sù manh vật cùng gấu tể thiên chân vô tà, là người đọc nhịn không được đọc đồng thời nhịn không được hô to đáng yêu, nhẹ nhàng, hiu nhàn hàng ngày lưu là đáng giá vừa thấy ấm lòng ngủ trước sách báo. Chương 1. 1888 hào hành khách đã đến mục đích địa, thỉnh mau chóng rời thuyền. Khóa lại hùng hắc giao nhau ấu vương áo khoác tuổi trẻ nữ hài vội nhắc tới chính mình dương hành lý, một đường hướng tới mở ra khoang thuyền cửa chạy đi. Một cái đen tuyền xúc tua lặng lẽ từ ghế dựa phía dưới vươn tới, một không cẩn thận, khẳng định sẽ bị vướng ngã. Nếu vượt qua thời gian còn không có rời đi, cái này đáng thương nhóc con sẽ bị coi làm cái lời quân lệnh, bị chấp pháp người máy ngay tại chỗ xử quyết ở trong tinh tế, tài nguyên thiếu thốn, không có thân phận nhãn không hộ khẩu chính là như vậy không hề nhân quyền đang nói. tiểu cô nương bước chân thực mau, trực tiếp liền dấm lên cái kia mềm mụ xúc tua thượng, còn không nghiêng không lệch giấm tới rồi mặt trên cảm ứng khí. dưới tinh người mỗi một con xúc tua đều thực cứng cỏi, duy độc cảm ứng khí phi thường yếu ớt mẫn cảm. kia chỉ xúc tua chủ nhân phát ra một tiếng thê lương thét chói tai, nháy mắt đã bị mấy chục chỉ thon dài màu bạc kim loại trường quản đối thượng. đây là chấp pháp người máy quang tử thương. Chỉ cần một giây đồng hồ thời gian là có thể làm này chỉ khổng lồ Bạch Tuộc Hôi Phi Yên Diệt. Tiểu cô nương không có thấu này phân náo nhiệt, cũng không quay đầu lại nhằm phía cửa. Bạch Tuộc đỏ rực trên mặt bài trừ tới một cái lấy lòng tới cười, nó thật cẩn thận mà dơ lên chính mình kia căn đáng thương xúc tua, sau đó phát hiện nó kia cứng rắn trình độ có thể so với nham thạch xúc tua cư nhiên từ trung gian bẹp rất một tiểu tiệt. Liên tính xúc tua thượng có yếu đớt bộ phận, chính là dựa vào nhỏ yếu nhân loại lực lượng, sao có thể đem nó thương thành như vậy? Làm máu lạnh sinh vật bạch thuộc máu phảng phất trong nháy mắt này ngưng kết thành băng vừa mới cái kia xem nổi lên giống cổ lam tinh người tiểu ra hỏa rốt cuộc là cái cái gì quái vật nó muôn tô giác nhưng là đối phương thân ảnh đã hoàn toàn biến mất ở cửa khoang thuyền lại lần nữa khép lại này con chuyên vì không hộ khẩu định chế phi thuyền đem nó đưa đến tiếp theo cái mục đích địa một tòa thành lập ở hất thủy tinh ngục giam cái kia tinh cầu toàn bộ đều bị thủy vây quanh thực thích hợp ở tại hải dương chung cư Dư tinh người bị phi thuyền buông xuống lúc sau. Tiểu cô nương ngốc ngốc đứng ở gió lạnh trung, nàng đứng thẳng địa phương là một khối trống vắng đất hoang, phóng nhãn nhìn lại, cho dù là một cây màu xanh lục cây cối đều không có. Cứ việc bị trước đó báo cho quá nàng sẽ ở tại hoang tinh, nhưng loại này hoang vu trình độ so nàng tưởng càng không xong một ít. Kiểm tra đến ký chủ đã đến 1.648 hào tiểu hành tinh, gia viên trợ thủ download bản đồ trung, download 152758. Trước mặt bản đồ download xong, hệ thống đang ở vì ngày một lần nữa quy hoạch lộ tuyến. Hệ thống 008 vì ngài hướng dẫn. Nhắc nhở Hứa Thu thành công tránh đi mặt đất chứa ngại vật, Bạch tuột xụp thua, hệ thống thực chi kỷ tự động vì chính mình ký chủ đưa vào tân mục đích địa. Treo ở nàng trên cổ có bốn lá vòng cổ phiêu phù ở giữa không trung, trong đó một mảnh từ trung gian bốc ra, mũi nhọn phương hướng chỉ về phía trước phương, vì nàng chỉ dẫn đi tới phương hướng. Ước chừng 4 cái giờ lúc sau, Hứa Thu kéo hai điều bổn rủn đến giống mì sợi chân, đến nàng mục đích địa. Hoang tinh vườn trẻ. Tuy rằng là không hộ khẩu, Nhưng là hứa thu bị kiểm tra đo lường vì vô hại công dân, nàng không có bất luận cái gì trái pháp luật phạm tội ký lục, đã bị thiên nào phân phối tới rồi hoang tinh, trở thành một người quang vinh dù cấu viên, chỉ cần làm mãn một năm nghĩa vụ lao động, nàng là có thể đủ trở thành một người có hợp pháp thân phận tinh tế công dân. Đệ 2 Trang Trừ bỏ ở trên phi thuyền bị hạn chế tự do thân thể, nàng rời thuyền lúc sau, cũng không có đã chịu bất luận cái gì ước thúc. Chính là nàng cho rằng ít nhất sẽ có đồng sự tiến đến nên đón, ở trên phi thuyền thời điểm Còn ở trong đầu suy nghĩ không dưới 100 loại hỏi đáp cảnh tượng, nhưng tương lai đồng sự so nàng tưởng càng thêm không hữu ái, một người bóng dáng cũng không có, bạch đánh mấy cái giờ nghị săn trong đầu. Không chỉ có như thế, hoang tinh thượng hoàn cảnh xa so hứa thu tưởng ác liệt. Nàng đi rồi suốt 4 cái giờ, một cái đường phố, một cái ao hồ, một đống phòng ở, cho dù là nhà tranh cỏ tranh đều không có nhìn thấy. Nay toa đứng sừng sững ở đất hoang thượng hoang tinh vườn trẻ thoạt nhìn như là nảy viên tiểu hành tinh thượng duy nhất kiến trúc. Nó là như vậy đột ngột lại ở phương diện nào đó cùng hoang tinh thập phần tương xứng, bởi vì cái này vườn trẻ thật sự là quá phá. Hứa thu vây quanh vườn trẻ phần ngoài đi rồi một vòng, trong đầu quy hoạch ra nó chiếm địa diện tích, vườn trẻ, trường 20, khoan 20 m, đại khái 400 mét vuông, tường vây độ cao ở 2 mét tả hữu, hứa thu lót khối cao điểm cục đá, dễ dàng có thể bò lên trên đi, là thật sự lại tiểu lại phá. Hoang tinh vườn trẻ chiêu bài cũng không biết là nhiều ít năm làm, trải qua dãi nắng dầm mưa vũ suối. Bảng hiệu siêu siêu vẹo vẹo treo ở tiểu phá cửa sắt cửa, tự thể tươi đẹp nhan sắc đã sớm rút đi, miễn miễn cưỡng cưỡng có thể phân biệt ra mặt trên mấy cái chữ vông. Thảo ngày ấu hòa viên, ngay hảo, ta là mới tới đưa tin rủ cấu viên hứa thu. Nàng gõ gõ cửa sắt, không có người đáp lại. Dùng sức một gõ, môn kéo kẹt một tiếng liền hai, cái này cửa sắt rách tung toé, còn không có khóa. Hứa thu kéo cái dương lúc trước một bước, một bên hướng bên trong đi, một bên tay làm loa trạng kêu gọi, có người sao? Các ngươi hảo. Ta là mới tới rủ cấu viên hứa thu, xin hỏi ta có cái gì có thể hỗ trợ sao? Đi rồi suốt bốn cái giờ, Hoàng tinh thượng đã tiến vào đến đang lúc hoàng hồn, này viên tiểu hành tinh ly thái dương vị trí thoạt nhìn rất gần, vàng lóng ánh một cái thái dương treo ở chân trời vị trí, thoạt nhìn giống một cái tháng đủ bánh. Hứa thu nuốt nuốt nước miếng, cảm giác chính mình có điểm đói. Nàng suốt đi rồi bốn cái giờ, không chỉ có mệt, còn lại đói lại khác. Ở vương trẻ, hứa thu cuối cùng là gặp được mấy cây mục, bất quá nàng một cây đều không quen biết toàn bộ vườn trẻ nội đều phi thường an tĩnh, cũng không có bất luận kẻ nào cho nàng đáp lại. Tiểu hành tinh ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày rất lớn, tới rồi chạm vạng nhiệt độ không khí cực nhanh giảm xuống. Cứ việc xuyên thật dày áo khoác, một trận gió lạnh thổi qua tới, Hứa Thu vẫn là lánh đến run lập cập. Mặc kệ vườn trẻ có phải hay không chỉ có nàng một cái, nàng đều phải mau chóng tìm được thích hợp cư trú địa phương. 400 mét vuông vườn trẻ, liếc mắt một cái là có thể vọng đến cùng. ở đi qua phòng bếp, không phòng học, Hứa Thu xuyên qua hành lang. Đi tới duy nhất một gian khóa nhà ở trước mặt Cùng bên ngoài cửa sắt không giống nhau Cái này nhà ở môn chọn dùng chính là tương đối tiên tiến trong đèn khóa Liên bang tòa án đã sớm vì nàng ghi vào tin tức Hứa thu lẳng lặng đứng ở cửa Hồng ngoại thành tượng nghi giả quét qua đi Phòng môn tự động mở ra Đây là một gian đại khái 20 mét vương phòng nhỏ Bên trong có một trường giường đơn Một cái bàn Một phen ghế dựa Còn trang bị một cái nho nhỏ phòng tắm vòi sen Khăn lông, giá Buồn cầu Phòng rửa mặt đều ở cái này không đến 3 mét vuông phòng tắm vòi sen, có điểm như là thế kỷ 21 khách sản phòng, vẫn là bình thường nhất kia một loại. Bất quá trong vê đút cờ ố vàng vết bẩn thực rõ ràng, hơn nữa trên vách tường còn có một mảnh ám trầm dơ bẩn, thành phóng xạ trạng, như là bị người bắt đi lên, trên bàn cho bùi ước chừng nửa cm hậu, thuật nhìn đã thật lâu không có trụ hơn người. Cũng may mở ra thủy. Long. Đâu còn có quần quận không ngừng nước trong chảy xuôi mà ra hơn nữa căn nhà nhỏ tân nguồn năng lượng đèn còn có thể sử dụng, nàng ít nhất không lo lắng cho mình sẽ bị khắt chết. Phía trước Hứa Thu từng vào phòng bếp cùng phòng học, một người bóng dáng đều không có, xem ra cái này vườn trẻ thật sự chỉ có nàng một cái cu ly. Không biết hoang tinh vườn trẻ bọn học sinh cũng bị dọn đi rồi. Vì có thể có cái thoải mái chỗ ở, Hứa Thu chịu đựng đói khát cùng mệt nhọc quét tới trong phòng hôi, đem dương hành lý đệm chăn thả đi lên. Giấc ngủ có thể làm người quên đói khát cùng mệt nhọc. Làm xong thanh khiết hứa thu lấy ra dấu ở trong quần áo bánh quy nhỏ, ăn một tiểu khối lúc sau, liền cưỡng bách chính mình nhắm hai mắt lại. Vất vả lao động làm hứa thu ngủ thật sự trầm ban đêm thời điểm, an tĩnh vườn trẻ chuyển đến sổ sổ xoạt xoạt thanh âm. Cái thứ nhất thanh âm nhọn nhọn tinh tế, có tân nhân vào được. Mặt sau thanh âm khàn khàn một ít, không phải tân nhân, kia gian phòng đèn sáng, là mới tới rủ cấu viên. Nói chuyện thanh âm liền ồn ào lên, là liên bang chó săn, chờ nó lại đây, liền ăn luôn nó. Ta muốn bắt móng vuốt xé nát nó. Ta cũng muốn ăn, ta cũng muốn ăn, ta bụng hảo đói, trước dù cầu viên đi đã lâu, ta đều mau đói bẹp. Hoàng tinh phong quát rất lớn, nhưng là hứa thu ngủ thật sự hương. Phát hiện chính mình ở 3.000 năm lúc sau thức tỉnh, còn thành không hộ khẩu lúc sau, nàng liền vẫn luôn có loại mơ hồ không chân thật cảm, có điểm sợ hãi bị viện nghiên cứu phát hiện trộm tới giải phâu. Tại đây viên không có bóng người hoàng tinh, nàng lại được đến đã lâu an bình. Ngày hôm sau tỉnh lại lúc sau. Vẫn là không có đồng sự toát ra tới cùng hứa thu Vân An, đem cái này vườn trẻ đi rồi một lần lúc sau, hứa thu kiểm tra rồi một chút phòng bếp, khí thiên nhiên bếp còn có thể dùng. Đại khái là bởi vì lại đây dù cấu viên đều là nghĩa vụ lao động, lấy không được bất luận cái gì thù lao, vườn trẻ liền máy đo điện, gác biểu, đồng hồ nước đều không có, chỉ cần ống dẫn không có hư, nàng liền có thể vẫn luôn không ràng buộc sử dụng. Vì ký chủ giả quét quá trước hoàn cảnh, phòng bếp nội cũng không theo dõi thiết bị. Cảm ơn. Hứa thu đóng lại phòng bếp môn, từ hệ thống kho hàng móc ra tới một lọ sữa bò, hai cái khoai tây. Một giấc ngủ 3.000 năm, lúc trước nàng chân ở hệ thống kho hàng đồ vật đều tiêu hao không sai biệt lắm. Hứa thu thực nhiệt tái nghề làm vườn, nàng phụ thân ở nàng 8 tuổi sinh nhật thời điểm, liền cho nàng tặng một quyển thật dày sinh vật bách khoa sách tranh. Ở khi còn nhỏ, nàng liền ngoài ý muốn kích hoạt rồi sách tranh hệ thống. Tuy rằng là hệ thống, nhưng là nó cũng không thể đủ cấp hứa thu cái gì. Ngược lại thuốc dục nàng đi khắp tổ quốc sơn xuyên biển rộng, đem hệ thống muốn sinh vật sách tranh từng viên thắp sáng. Đệ Ba Trang Hệ thống có cái rất nhỏ không gian, bình thường liền lấy tới gửi hàng hóa. Trong không gian có thổ địa cùng mục trường, nhưng là đến chính mình vất vả cần cù trồng trọn, mới có thể đủ thu hóa trái cây. Càng mấu chốt chính là, hệ thống không gian bên trong thời gian cùng ngoại tại giống nhau, thực vật thành thục thời gian không có khác nhau. Nhưng hứa thu cũng không có tao nộ. Mà thế, nàng ra cảnh cũng đủ ưu việt không cần vất vả làm ruộng tới thu hoạch đồ ăn, hoặc là đổi lấy tiền tài. Hệ thống có thể hướng dẫn, nhưng là di động bản đồ áp cũng có thể. Hệ thống không có khởi đến bất cứ tác dụng, hứa thu dùng nó tới độn phóng một chút hàng hóa, khi còn nhỏ, nàng lấy tới tảng 33 mụ mụ không cho ăn đồ ăn vặt, lớn lên lúc sau, cũng chính là phương tiện nàng cá nhân chuyển nhà. Không nghĩ tới hệ thống sẽ bám vào nàng vòng cổ giữa, bồi nàng đi vào tương lai, hơn nữa vì làm nàng tồn tại, nó còn tiêu hao đại bộ phận năng lượng. liền tính nơi này không ai Dựa vào ở hệ thống trong không gian làm ruộng được đến đồ ăn, nàng cũng có thể kiên trì đến một năm lúc sau. Bất quá nếu liên bang không cho dù cấu viên cung cấp bất luận cái gì thức ăn, nàng vẫn là phải nghĩ biện pháp tìm được đồ ăn nơi phát ra, miễn cho một năm lúc sau bị người trộm tới giải phẫu nghiên cứu. Lấp đầy bụng lúc sau, Hứa Thu đem uống chống không bình thủy tinh ném về hệ thống, nó có chuyên môn thu về công năng. Chờ Hứa Thu mở ra phòng bếp môn, vườn trẻ phía trên đại loa đột nhiên vang lên, đó là một cái nghe đi lên thập phần thành thục nam giọng thấp. Thỉnh dục cấu viên đến phía sau hấu tể ký túc xá, cấp các gấu tể ủy thực. Nếu ngày hôm qua Hứa Thu tỉnh nói, có lẽ sẽ phát hiện, cái này nam thấp giọng cùng nói muốn ăn luôn mới tới dục cấu viên thanh niên giống nhau như lúc. Chẳng lẽ là nàng lầm, các đồng sự cùng nàng muốn chiếu cô ấu tể đều ở hấu tể ký túc xá khu vực. Hứa Thu vội vàng dùng nước trong súc miệng rửa mặt, vô vô áo khoác thượng dính vào cho bụi, sau đó đem chính mình oai rất cổ áo đứng lên tới. Nàng tìm nửa ngày, rốt cuộc tìm được rồi một cái rất trên mặt đất thẻ bài. Mặt trên loáng thoáng có ấu thể hai chữ. Cái này thẻ bài phía trên, là trên vách tường duy nhất một chỗ thoạt nhìn giống môn địa phương. Trên vách tường có một cái nho nhỏ khóa không, chỉ là phía trước cho bụi quá dày, khả năng bị che lấp. Nhưng là nàng không có chìa khóa, hứa thu nhăn lại mi. Tựa hồ là đọc vào tay nàng ý tưởng, một chuôi chìa khóa từ vách tường mặt khác một đoạn vứt lại đây. Này xuyến chìa khóa là hồng màu đâu, nắm ở trong tay còn có điểm dính nhức cảm. Bất quá hiện tại không phải tưởng này đó lung tung rối loạn thời điểm nàng phải cho đồng sự cùng ấu tể lưu lại một tấn tượng tốt. Hứa Thu đem chìa khóa cắm vào lỗ khóa, hướng bên phải xoay hai hạng, rất dễ dàng liền mở ra kia phía ẩn nấp môn. nàng dơ lên một cái sán lạng gương mặt tươi cười, sau đó đối thượng mấy trục song đói đến xanh mượt đôi mắt. chương hai. Hứa Thu đi phía trước đi rồi một bước nhỏ, lại cọ cọ mà sau này một đi nhanh. nàng bang một tiếng đem cửa đóng lại, cấp trên cửa khóa, rút ra chìa khóa, động tác liền mạch lưu loát, một chút cũng không ướt gát bẩn thỉu. Môn bên này thế giới tuy rằng cũ nát, ít nhất như là một cái bình thường vật kiến trúc, mà mở ra này phiến môn lúc sau, nàng giống như là bước vào một cái khác cổ quái quang ly thế giới. Ấu thể ký túc xá cùng nàng công nhân ký túc xá không giống nhau, phía sau cửa giống như là vườn bách thú cách cục, mỗi một gian ký túc xá đều thấp thấp bé bé. Càng chuẩn xác mà nói, càng như là đặt trong trò chơi nông mục trường, một tiểu khối địa phương bị màu đen chuyên thạch xây tường thấp phân thành ước chừng 10 cái tiểu ô bông. Không có chắn bản, không có lồng sắt. Hẹp dài con đường chính ở giữa gian, bên trái 5 cái ô vông, bên phải 5 cái ô vông, này đó tiểu ô vông một khối rửa gần một khối, chặt chẽ liên hệ ở bên nhau, phía cuối chính là từ ngoài, không lưu lại một tia khe hở, tả hưu đối xứng, chỉnh tề đổi một, đối cưỡng bách chứng người bệnh tương đương hữu hảo. Mới chỉ ấu tể tương đương ngoan ngoãn đai ở thuộc về chúng nó chính mình ô vông, ở hứa thu lộ diện thời điểm, liền động tác nhất trí nhìn nàng. Phía sau cửa không gian đại khái chỉ có không đến 20 cái mét vông, Con đường liếc mắt một cái là có thể vọng đến cuối. Cứ việc nhìn thực ngắn ngủi một đoạn thời gian, nhưng là bằng vào phi thường tốt đẹp thị lực, đủ để cho hứa thu nhìn thấy phía sau cửa phương toàn cảnh. Từ cửa đến tường ngoài vị trí, trừ bỏ một cái kim loại thùng, một cái chậu rửa mặt ở ngoài. Người nào đều không có. Nàng tưởng không có sai, to như vậy một cái vườn trẻ, thật sự chỉ có nàng một cái rủ cấu viên. Muốn đạt được liên bang công dân thân phận quả nhiên không phải dễ dàng như vậy, một người muốn chiếu cố mười chỉ ấu tể. Nghe tới chính là công trình lượng tương đương khó lường khổ sai sự. Hứa thu ánh mắt nhìn cái kia cắm chìa khóa nho nhỏ ổ khóa, không tự giác phóng không suy nghĩ, suy nghĩ ý thức dần dần tan rã. Ngắm lại tỉnh lại lúc sau nhìn thấy những cái đó tinh tế người, mỗi cái trên tinh cầu trí tuệ sinh vật không nhất định đều là hình người trạng thái. Liền lấy đưa nàng phi thuyền tới nói, 59 cái hành khách bên trong chỉ có không đến 9 người lớn lên là loại hình người bộ dáng, mặt khác đều hình thù kỳ quái, hiếm lạ cổ quái. Phía trước trên phi thuyền muốn vướng ngã nàng ra hoặc kia, cũng là chỉ to lớn bạch tuộc. Dưới loại tình huống này, tinh tế tòa án phái nàng an bài chiếu cô ấu tể không phải nhân loại tiểu bằng hữu một chút đều không hiếm lạ. Nhưng là, nhưng là, nhưng là phía sau cửa nhìn nàng ấu tể, cư nhiên có một con siêu tuyệt đáng yêu lông xù sủ có lẽ còn không ngừng một con. Chỉ là nàng vừa mới ánh mắt đầu tiên đã bị kia chỉ giống mèo con giống nhau ấu tể hấp dẫn, căn bản không có tinh lực chú ý mắt khác nghĩ đến phía trước nhìn về phía nàng mỗi chỉ đáng yêu ấu thể hứa thu liền rồi dám đến có thể sử dụng ngón chân đầu dưới mặt đất moi ra một cái siêu xa hoa vườn trẻ tới nếu các ấu thể là tiểu bạch thuộc hậu đại dáng vẻ kia còn chưa tính mỗi cái ấu thể đều không sai biệt lắm nàng nhất định có thể lấy bình thường tâm đối đãi nỗ lực làm một cái thường thường vô kỳ nghiêm túc công tác dù cấu viên chính là vừa mới kia liếc mắt một cái hứa thu bình thường tâm nháy mắt nát cái nát nhừ kỳ thật nàng đã sớm biết chiếu cô ấu thể sẽ thực vất vả Nhưng hứa thu là thật sự rất tưởng đem chính mình công tác làm đủ tư cách Nàng ngụ mụ vẫn luôn hy vọng nàng có thể làm giáo dục ngành sản xuất Nhưng hứa thu vẫn luôn cự tuyệt Chính là bởi vì chiếu cố hải tử yêu cầu quá nhiều tâm tư Nàng cảm thấy chính mình khả năng không có đủ trách nhiệm tâm Cũng bình đẳng đối đại mỗi cái hải tử Hứa thu không phải con gái một, còn có một cái muội muội, Đại khái là bởi vì muội muội tương đối hoặc bắt duyên cớ Luôn là có thể được đến ba mẹ càng nhiều quan tâm Đệ Bồn Trang Cha mẹ đương nhiên cũng là ái nàng, chính là khi còn nhỏ hứa thu vẫn là vô pháp khống chế vì phụ mẫu bất công cảm thấy khổ sở. Bởi vì chính mình từng có như vậy cảm xúc, hứa thu liền quyết định, nếu nàng có hài tử, cũng chỉ muốn một cái. Muốn dưỡng sủng vật nói, cũng chỉ dưỡng một con, nàng sợ có hai người, chính mình làm không được công bằng. Hứa thu ở lại đây lữ đổ chung đều nghị kỹ rồi, liền tính viên trưởng cùng mặt khác đồng sự không làm khó dễ nàng, nàng cũng phải đi chủ động gánh vác một ít sạn phân linh tinh vất vả công tác đem cùng ấu tể nhiều giao lưu công tác giao cho đồng sự. Hiện tại, nàng yêu cầu lo lắng cho mình bị viên trưởng hoặc là đồng sự làm khó dễ, nhưng hứa thu cảm thấy tình huống so với phía trước càng thêm không xong. Bởi vì vườn trẻ chỉ có nàng một cái, hiện tại sở hữu công tác đều ném cho nàng tới làm. Nàng phải cho bọn họ nấu cơm, mặc quần áo, tắm rửa, còn muốn gánh vác khởi giáo dục trọng trách. Kia chỉ ấu tể lớn lên như vậy đáng yêu, nàng muốn như thế nào mới có thể biểu hiện ra chính mình không bất công. Mới vừa rồi gặp mặt thời điểm, các gấu tể có phải hay không cảm thấy nàng giống cái bệnh tâm thần? Không đúng, chúng nó thoạt nhìn còn như vậy tiểu, hẳn là còn không biết cái gì kêu bệnh tâm thần. Vừa mới biểu hiện như vậy không xong thật là thực xin lỗi a. Hứa thu hung hăng nắm một chút chính mình đầu tóc, nghĩ đến chính mình đầu tóc khả năng dối bời, trên người còn ở trong phòng bếp dính lên nướng khoai tây khói dầu vị, nàng quay đầu hướng rủ cấu viên căn nhà nhỏ chạy như bay mà đi. Trước muốn xử lý hảo tự thân hình tượng, ít nhất phải cho này đó hấu thể một cái hoàn mỹ ấn tượng đầu tiên. Nhìn kia phiến đóng lại môn, các gấu thể hai mặt nhìn nhau. Một con lông sù sù tiểu hoàng gia tiêm thanh tế khí chất vấn nó đối diện nhà tu hấu thể, một chức, có phải hay không ngươi năng lực mất đi hiệu lực, nàng như thế nào liền chạy. Đảo treo ở khô khốc cây cối trên giá tiểu con rơi vô vụ chính mình cánh, một đôi mắt sáng long lanh, như là hai khối hoàn mỹ không tì vết hồng bảo thạch, ta cảm thấy là nó xem cái kia rủ cấu viên đang yêu, riêng phóng thủy phóng chạy nàng. Bọn họ không thể đủ đi ra ngoài, nhưng là có thể nghe được vườn trẻ nội sở hữu độc tính. Hôm nay là hứa thu lần đầu tiên thấy này đó ấu thể, cũng là các ấu thể lần đầu tiên nhìn thấy nàng bộ dáng. So với phía trước tới những cái đó rủ câu viên, hứa thu thoạt nhìn thật sự là quá yêu ớt vô hại, nàng chỉ có môn như vậy lùn, một phần tư cái môn như vậy hẹp thân mình, thoạt nhìn giống như là trong truyền thuyết nhân loại, không có một con ấu tể sẽ đem loại này nhỏ yếu con mồi để vào mắt. Đệ tứ hào trong phòng giam giường là một cây phân nhánh viên mục, nhìn kỹ nói, sẽ phát hiện viên mục thượng kết một cái đại võng một con lông sù sủ con nhện từ tơ nhện thượng trượt xuống dưới, nó đôi mắt bởi vì tức giận trừng tròn xoe, các ngươi thiếu nói bậy, ta mới không có phóng chạy nàng. Hơn nữa nàng như vậy tiểu, thoạt nhìn đều là xương cốt, thịt đều không đủ đại gia phân ăn. Hứa thu nhìn qua thời điểm, cho rằng ký túc xá cùng ký túc xá chi gian đều chỉ có lùn lùn tường, nhưng trên thực tế không phải. Mỗi gian ký túc xá đều là nửa phong bế thức nhà tù, chỉ là kiến thành nhà tù tài liệu là trong suốt đặc thù tài liệu. Hơn nữa mỗi một con ấu tể chân bộ, thủ đoạn, hoặc là phân cổ, đều có một cái đặc chế vòng tròn. Chúng nó nếu cường sấm nhà tù, nay đó vòng tròn liền sẽ lập tức phát ra điện cao thế lưu, làm cho bọn họ nháy mắt mất đi hành động năng lực. Hoang tinh vườn trẻ, hẳn là kêu hoang tinh ngục giam. Ở cái này phá địa phương, các gấu tể cần thiết nghe theo dù cấu viên chỉ huy nhưng là không có một con ấu tể sẽ nghe những cái đó chó sắn nói. Nhiều năm như vậy, chưa từng có một cái rủ cấu viên có thể tồn tại rời đi nơi này. Số bốn nhà tù một chức, có được mê hoặc nhận tâm năng lực, nhìn đến nó người, sẽ đem nó nhìn trên thế giới này đáng yêu nhất sinh vật, do đó hạ thấp cảnh giác. Phía trước mấy cái rủ cấu viên, chính là ở một chức dụ hoặc hạ, mở ra nhà tù môn, sau đó chết ở mặt khác cấu tể trong tay. Bởi vì một chức nước miếng có độc, còn có mảnh liệt tan mỏng tính, Nó nếu là nhổ nước miếng nói, mặt khác chủ khách nhưng đều không có cách nào ăn. Liên bang còn đưa lại đây một ít cao trí năng người máy, chúng nó là sẽ không bị ấu thể năng lực sở mê hoặc. Đáng tiếc những cái đó người máy mặc kệ đa trí có thể, mỗi lần đều sẽ bị số 7 đánh nát nhừ, báo hỏng so dù cấu viên còn nhanh. Càng quan trọng là, đối những cái đó đem chúng nó nhốt ở nơi này người tới nói, dùng không có bất luận cái gì cảm tình cùng tư tưởng người máy chiếu cố chúng nó, căn bản không có khả năng đạt tới bọn họ mục đích. Mười cái phòng, mười chỉ ấu tể, tương đối sinh động cũng liền như vậy mấy cái, mà khác mấy chỉ phi thường ăn tính đại ở nơi nào, liếm mau liếm mau, ngủ ngủ, tựa hồ mới tới rủ cấu viên cùng chúng nó không có một đinh điểm quan hệ. Bất quá làm lâu như vậy hàng xóm, đại gia vẫn là có điểm ăn ý. Ít nhất ở đối rủ cấu viên ra tay phương diện này, sẽ không có bất luận cái gì một vị trưởng kỳ hộ gia đình sẽ ra tay ngăn trở. Ở bằng mau tốc độ giặt sạch cái chiến đấu tắm lúc sau, hứa thu thay nàng còn sót lại quần áo đem đầu tóc chất thành viên đầu, còn mang lên một đôi trong suốt bao tay, ở làm đủ chuẩn bị tâm lý lúc sau, kéo kẹt một tiếng, lại lần nữa đẩy ra kia đạo khóa môn, nàng như là xuất trinh chiến sĩ giống nhau, ngẩng đầu đỡ ngực, ngẩng đầu mà bước, lấy ra dù cấu viên nên có uy nghiêm, xua mặt từ hẹp dài tiểu đạo hướng bên trong đi. bất quá bởi vì dài quá một trương quá mức tuổi trẻ đáng yêu mặt, liền tính hứa thu bảy ra 20 năm tới nhất nghiêm túc gương mặt, cũng không có đối ở đây yếu nhất kia chỉ ấu thể tạo thành cho dù là một đinh điểm uy hiếp. Nàng ở không đến 10 mét lớn lên tiểu đạo qua lại đi rồi một lần, bước chân không tự giác ở nàng yêu nhất kia chỉ lông xù xù trước mặt dừng lại, sau đó thanh thanh giọng nói, các ngươi hảo, ta là mới tới rủ cấu viên, thừa thu. Từ hôm nay trở đi, một năm trong vòng, đều sẽ là từ ta tới chiếu cố các ngươi. Mỗi gian nấu tể trong ký túc xá đều có một cái buồn, thoạt nhìn là các gấu tể bắt cơm. Bất quá này đó trong buồn trống không, cái gì đều không có. Nàng nguyên bản muốn dựa vào chính mình nghiêm túc một mặt tới uy hiếp này đó tiểu tể tử, nhưng là dây tiếp theo, hứa thu biểu tình banh không được. Phía trước bên ngoài bộ thời điểm còn không cảm thấy có cái gì, đi vào tới vừa thấy, mỗi một con ấu tể thoạt nhìn đều gầy bẹp. Có chút trên người lông tơ đều đánh kết, thoạt nhìn một sợi một sợi, dơ hề hề. Đệ năm trang. Tinh tế vườn trẻ vẫn là có thực tiên tiến địa phương, mỗi gian trước phòng mặt đều có một cái nửa người cao màn hình, mặt trên viết ấu tể tên họ, chúng tộc, yêu thích còn có đói khát trạng thái mặc kệ là nào một con ấu tể trước mặt tín hiệu bài đều lập lòe chói mắt đèn đỏ đói khát đói khát cực đoan đói khát trạng thái hoang tinh vườn trẻ đời trước rụng cấu viên đi rồi hơn một tháng này cũng liền dẫn tới vườn trẻ thiết bị năm lâu thiếu tu sửa xuất hiện một ít vấn đề nhỏ này đó buộc bị các ấu tể khống chế nhưng chúng no giữa bất luận cái gì một người đều không thể sẽ đăng báo cấp liên bang ở hứa thu nhìn không tới sau lưng có một con lông sù sù ấu thể bắt được cơ hội Đem chính mình cánh từ nhà tù khe hở bên trong ruôi ra tới, lặng lẽ ruôi hướng về phía nó con ngồi, cái này thoạt nhìn không nhiều ít thịt, nhưng là có thể điền bụng rụ cấu viên. Chương 3. Hứa thu nói xong lời nói lúc sau, cũng không có được đến bất luận cái gì ấu tể đáp lại. Hảo đi, các nàng hiện tại chỉ là người xa lạ, nếu là các gấu tể quá nhiệt tình ngược lại có vẻ rất kỳ quái. Hứa thu tự mình an ủi một giây đồng hồ, thực mau liền từ xấu hổ không khí chung đi ra. Dù sao nơi này không có những người khác. Chỉ cần nàng không cảm thấy xấu hổ, liền không có ai có thể giới đến nàng. Hiện tại trước muốn giải quyết các gấu tể đồ ăn vấn đề. Rốt cuộc những cái đó đỏ tươi đói khát trạng thái nhìn khiến cho người cảm thấy lo lắng. Đúng rồi, phía trước cái kia loa ở công tác nói, kia vườn trẻ hẳn là có dự trữ cấp ấu tể đồ ăn mới đúng. Có lẽ là bởi vì các gấu tể đều quá yêu đất, không biết ở nơi nào lấy, mới có thể đói thành hiện tại cái dạng này. Một đôi nho nhỏ đậu xanh mắt nhắm ngay phương hướng, chính là lúc này. Màu xanh lục quang từ nó bộ ngược hướng cánh phương hướng lan tràn, vàng nhạt sắc mau nhung cánh bao trùm thượng một tầng màu xám nhạt lá mỏng. Mỗi một mảnh lông chim đều hóa thành sắc bén vũ khí, tùy tiện một cây là có thể đâm thủng nhỏ yếu nhân loại trái tim. Bảy tám đôi mắt đều nhìn về phía hứa thu phần lưng, tám hào thật sự là quá gian trá, nhanh như vậy liền ra tay. Ở kia chỉ thế tới rào rạt cánh ai đến hứa thu phần lưng trong nháy mắt kia, mới tới rủ cầu viên quăng hạ eo, vừa vặn tránh đi kia chỉ sắt thép hình thái cánh. Không xong. Không đoàn trước đến đối phương có thể tránh đi, kết quả bởi vì dùng sức quá mạnh, nó chạm vào nhà tù kết giới. Một thời gian đi qua, kiểm tra đo lường đến ấu tể xuất quỹ hành vi, điện lưu ở không trung đan chéo thành một chương màu làm vóng. Tư tư tư, chim nhỏ sắt thép trạng thái bị điện trở về nguyên hình, nó mắt trợn trắng, bia kỷ một tiếng, ngã xuống tám hào phòng mềm mại trên quả khô. Phốc phốc phốc ha ha ha ha tìm tìm nhìn trên mặt đất cả người run rẩy kẻ xui xẻo. Hoang tinh vườn trẻ các gấu tể lộ ra vui sướng khi người gặp họa tươi cười. Chờ hứa thu đứng thẳng, liền nhìn đến trước mặt mèo con khỏe miệng dơ lên, lộ ra bên trong một tiểu tiệt màu hồng nhạt đầu lưỡi nhỏ, còn có dấu ở bên trong hai viên nhòn nhọn răng nanh, Đây là một cái vạn phần rõ ràng mỉm cười. Ở sợ. Này tuyết trắng lông tóc ở trong không khí run nhẹ nhẹ tinh tế lông tơ, tú khí cái mũi nhỏ bị trôn ở lông sù sù trung miểu nhỏ, mỗi một cây đường cong đều như là chúa sáng thế kế tác. Nó đôi mắt lại viên lại đại dị sát hai mắt như là đẩy trời đầy sao sao trời cười rộ lên trận mắt một bế cực kỳ giống tinh tinh ở ngân hà chạy xôi trên đời này cư nhiên có như vậy thịnh thế mỹ nhan mẹo con hứa thu bị nụ cười này kích đến lộ ra cầm lòng không đậu gì cười mạnh mẽ kiềm chế trong lòng kích động hứa thu nhìn về phía mặt khác cấu thể tuy rằng bộ dáng thiên kỳ bách quái diện mạo các không giống nhau nhưng là mỗi người trên mặt đều lộ ra phát ra từ nội tâm vui sướng khi người gặp họa tươi cười Hứa thu trước kia liền rất chịu trong nhà tiểu bằng hữu thích, loại này thể chất không nghĩ tới đối phi nhân loại ấu tể cũng hữu hiệu. Nhìn này đó đáng yêu tới cười, nàng không khỏi có vài phần thụ sủng nhược kinh, đột nhiên đối tương lai dù cấu viên sinh hoạt tràn ngập tin tưởng. Mặt đất cùng các gấu tể tiểu ô vông gian đều nhìn kỹ qua, hứa thu cũng không có nhìn đến che giấu chuyển vận đồ ăn ống dẫn. Buồn nước là có, nhưng là chỉ uống nước không có khả năng lấp đầy bụng. Hoang tinh vườn trẻ giống như là một cái bị từ bỏ tồn tại chứ bỏ mấy chỉ sẽ không nói tiếng người ấu tể, cái gì đều không có. Kho hàng lương thực không quá nhiều, lưu một chút làm hạt giống, dư lại đều lấy ra tới cấp này đó ấu tể phân đi. Nhưng là hứa thu sẽ không ở này đó ấu tể trước mặt bại lộ hệ thống bí mật. Cứ việc các ấu tể thoạt nhìn như là sẽ không nói tiểu động vật, nhưng hứa thu rất rõ ràng, chúng nó gần chỉ là thoạt nhìn giống mà thôi. Nơi này mỗi một con ấu tể đều là đến từ bất đồng tình cầu trí tuệ sinh vật hậu đại. Nàng không thể làm cho này đó hấu thể mặt trống rộng biến ra, còn phải đi trước một chuyến phòng bếp. Đại gia liền ở chỗ này chờ, không cần chạy loạn, ta đi trước phòng bếp cho các ngươi tìm điểm ăn. Bởi vì tám hào buồn cười biểu diễn mang đến tươi cười ở các hấu thể trên mặt biến mất. Mặt sau câu nói kia bị sở hữu hấu thể làm lơ rớt, chúng nó chỉ nghe vào phía trước câu nói kia. Chạy, bọn họ có thể chạy chạy đi đâu. Dù gấu viên nói nghe đi lên quả thực chính là ở châm trọc bọn họ đều là bị nốt ở nơi này phế vật. Luôn luôn không quá vui lo chuyện bao ba đồng hào hộ gia đình đứng lên. Mới tới dù cấu viên vừa mới xem nó ánh mắt, thật sự là làm nó cảm thấy chán ghét. Cái loại này cùng nhiệt, yêu thích ánh mắt, thật sự dối trá đến cực điểm. Ba hào chính là hứa thu thích nhất kia chỉ mèo con, nó thể bài thượng viết chính là: Bạch Táp, Ấu Niên Kỳ, Thảo Điền Khẩu tinh người, chủng tộc, Bạch tộc. Thảo Điền khẩu là liên bang trung sức chiến đấu mạnh nhất tinh cầu chi nhất, mỹ lệ, cường đại, lực sát thương mười phần. Tại đây một lần hoang tinh vườn trẻ, Nó cũng coi như là vườn trẻ lực sát thương đứng đầu kia một đám. Giống tám hào anh vũ, cùng với đổi chiều ở nơi đó con rơi, nơi này hảo chút ấu thể, đều là bạch tộc thực đơn. Bất quá bạch tắp tính cách cao lãnh, bình thường cũng không nhiều lo chuyện bao đồng. Không nghĩ tới nó cũng theo dõi lần này dù cấu viên. Nguyên bản muốn phân một ly canh mục trước từ mạng nhện trung tâm hoặc tới rồi đỉnh, hai chỉ chân trước tụ lại ở bên nhau, nuốt khẩu nước miếng, khẩn trương nhìn trước mắt một màn. Đệ sáu trang Nguyên bản muốn ra tay người đình chỉ động tác. Nay mới tới rủ Cố Viên, bị Bạch Táp theo dõi, khẳng định sẽ chết thực mau, chúng nó bất hòa cường tráng thợ săn đoạn. Một cái nó lướt, ngài thanh mại khi tiếng nói vang lên. Hứa Thu vừa muốn đi, đã bị thanh âm này gọi lại. Bất đồng tinh cầu người ta nói lời nói thanh âm đương nhiên không giống nhau, bất quá Hứa Thu hệ thống cắn nuốt rất liên bang cho nàng phát quá não, vì Hứa Thu đồng thành chuyển dịch câu này thanh âm ý tứ. Chờ một chút. Nguyên lai like các gấu tể có thể nói Hứa thu trong đầu hiện lên cái này ý niệm. Nàng quay đầu, liền nhìn đến phía trước kia chỉ đáng yêu mèo con đứng lên. Thảo điên khẩu tinh người phi thường ái liếm mau, liền tính là hoàn cảnh ác liệt, bọn họ cũng luôn là đem chính mình xử lý đến sạch sẽ. Chư bỏ bởi vì đói khát quá mức thon thả, số ba ấu tể trên người mỗi một tốc đều tuyết trắng tuyết trắng. Nó bốn điều chân ngắn nhỏ cũng là lông xù xù, thoạt nhìn rất có lực. Nguyên bản lỗ thai là rũ trạng thái, hiện tại cũng dựng lên. nho nhọn, nhọn, bao trùng hơi mỏng một tầng lông tơ. Nhìn qua liền hảo rua. Hứa thu kiềm chế chính mình ngoe nghe dục dịch tay, vẻ mặt ôn hòa do hỏi, làm sao vậy, ngươi có chuyện gì sao? Bạch táp từ đóng lại nó trong căn phòng nhỏ đi ra ngoài, có thể nhìn đến, trong lên nó cổ chỗ vòng tròn, trong nháy mắt này trào ra màu lam điện lưu. Chưa kinh cho phép, ly chính mình phòng càng xa, điện lưu lực độ liền sẽ không ngừng tăng lớn. Ngay từ đầu chỉ là tinh tế một kia, đến hứa thu bên người thời điểm, điện lưu biến thành ngón cái phẩm chất, cơ hồ đạt tới vòng cổ 2 phần 3 độ rộng. Bạch Táp phần cổ trung quanh lông tơ đều ở điện lưu dưới tác dụng bay lên, thậm chí bắt đầu phát ra ẩn ẩn mùi khét. Không lỗ là Bạch Táp, chỉ là nhìn kia điện lưu, mặt khác cấu thể đều phải cả người đến ngã xuống đất run rẩy, lấy cho thấy chính mình không có bất luận cái gì lực sát thương, nó cư nhiên có thể kiên trì đi xa như vậy lộ. Một bước, hai bước, Bạch Táp cùng Hứa Thu càng ngày càng gần. Nhìn bước cực kỳ ưu nhã miêu bộ, chiều chính mình đi tới mèo con, Hứa Thu nuốt khẩu nước miếng, nàng trái tim bang bang nhảy đến bay nhanh. Vốn là muốn chạy nhanh qua đi, dưới chân lại sinh căn, muốn nhìn đối phương đi bước một chiều chính mình lại đây. Rốt cuộc, này không đến 3 mét khoảng cách, ngắn lại tới rồi 20 cm. Vì phương tiện hai người giao lưu, hứa thu một chút đều không có cái giá ngồi sổm xuống dưới. Bạch Táp nâng lên chi trước, hắn ra tay tốc độ cũng là vườn trẻ cầm cờ đi trước cái kia, là số 8 kia chỉ xuẩn điều gấp 10 lần. Ở các gấu tể trong mắt, bạch Táp vũ khí, vô cùng bén nhọn móng đốt, từ hồng nhạt thịt lót chung vèo một chút rôi ra tới vừa mới bạch tát chính là dùng cái này móng nước mạnh mẽ sẽ rách ở nhà giam phía trên hàng rào điện cái chắn rõ ràng bởi vì nói khác, bạch tát thực lực đại suy giảm nhưng hắn bản lĩnh vẫn là khủng bố như vậy mắt thấy dây tiếp theo chính là bạch hổ xuất phát từ nội tâm vô cùng đáng sợ hung án hiện trường có ấu tể lấy móng nước làm bộ làm tịch bị kín mặt riêng lưu ra một cái nhìn trộm khe hở sau đó dây tiếp theo bạch tát móng nước liền đáp ở mới tới rủ cấu viên trên tay bị tiêng chỉ thuật nhìn phi thường yếu ớt đại nhất hảo tay cấp cầm, nắm lấy, nám. Hai chỉ giống nhau như lúc tiểu con rơi cả kinh từ chính mình hoa thượng rất xuống dưới, song bào thai rơi đặc biệt nhất trí. Mỗi chỉ tiểu thanh xà lộc cọc một tiếng, đem chính mình hàm đã lâu, vẫn luôn đều luyến thức ăn, trộm tẳng cái kia trứng chim cấp nuốt xuống đi. Sao lại thế này? Như thế nào bạch tắp còn cùng mới tới rủ cấu viên nắm lấy tay? Hứa thu một cái không nhịn xuống, còn ở có màu hồng phấn đệm mềm chảo chảo thượng nhéo nhéo. a, mềm mụn. Long tơ cùng trong tưởng tượng giống nhau là siêu cấp mượt mà xúc cảm. Giống tơ lụa giống nhau tinh tế, chảo chảo thịt mềm giống kẹo bông gòn, nàng cũng không dám dùng sức, sợ nhéo nó liền sẽ bẹp rớt. Đối đai hài tử, muốn giống đối đãi chính mình bạn cùng lứa tuổi giống nhau tôn trọng. Hứa thu không bỏ được bông ra trong tay tiểu chảo chảo, bạch đồng học, xin hỏi ngươi kêu ta có chuyện gì đâu. Hệ thống phi thường chi kỷ đồng bộ phiên dịch nàng nói chuyện ý tứ. Vì cái gì, hắn móng vuốt ở dò ra đi thời điểm căn bản không chịu không chế lùi về thì lót bạch tấp không thể tin tưởng nhìn chính mình bị nắm nấm ướt lại ngẩng đầu lên nhìn cái này yếu ớt vô hại nhân loại hắn nếm thử luôn mãi phát hiện chính mình căn bản không có biện pháp xúc phạm tới trước mặt nhân loại thân thể hoàn toàn không nghe hắn sai sử mới tới dù cấu viên đối thân thể hắn rốt cuộc làm cái gì bạch tấp sát tâm càng lớn điện lưu càng lớn rốt cuộc ở tới rồi cực hạn lúc sau hắn đôi mắt một bế đầu một thoi hôn mê bất tỉnh hứa thu tức khắc luôn cuống chờ một chút Chờ một chút, 008, nó sao lại thế này? Bạch Đồng học té xỉu. Bác sĩ ở nơi nào? Hoang Tinh thượng có hay không bệnh viện? Chúng ta có thể liên hệ thượng liên ban sao? 008, người phía trước đi ra ngoài tra xét bản đồ, tìm được bệnh viện sao? Hoang Tinh không có bác sĩ, chỉ có như vậy một tòa vườn trẻ, không cần khẩn trương, nó hẳn là chỉ là đói hôn mê. Cỏ bốn lá một mảnh nhắm ngay té xỉu mèo con, ra quét một chút nó khỏe mạnh chẳng uống. Thỉnh ký chủ không cần lo lắng. Ngươi nút cho nó uống một chút sữa dê, quá đoạn thời gian nó liền sẽ tỉnh. Đêm qua, ở Hứa Thu nghỉ ngơi thời điểm, không không tám lại ở vất vả cần cụ công tác. Máy móc gầm nghe tới phá lệ nhảy nhót, nói cho ký chủ một cái tin tức tốt, cái này vườn trẻ năng lượng trung tâm đã bị ta chính thức dung hợp xong, tân bách khoa sách tranh đã bị kích hoạt, nếu thắp sáng toàn bộ sách tranh, ta liền có cũng đủ năng lượng. Hứa Thu trái tim vì những lời này che giấu tin tức nhảy chậm nửa nhịp, ý của ngươi là? Hoang tinh vườn trẻ khuôn mẫu mở ra, thỉnh nỗ lực trở thành một cái ưu tú vườn trẻ viên trưởng, mời chào càng nhiều học sinh đi. Bồi dưỡng ra ưu tú học viên, xây dựng phồn vinh Hoang tinh. Làm chúng ta sẽ mở thời gian cái khe, trở lại thuộc về ngươi thời không đi thiếu nữ. Chương 4. Hệ thống đang ở vì ký chủ một lần nữa quy hoạch lộ tuyến, hiện tại đang ở vì ký chủ Loan Hoang tinh đại mạo hiểm tư liệu phiến, bản đồ 1, Hoang tinh vườn trẻ đã giải khóa. Đệ 7 trang. Đơn thuần mệnh lệnh sẽ làm người sinh ra phản nghịch tâm, giống không không tám như vậy trí năng hệ thống đương nhiên sẽ không làm như vậy, cho nên nó đem toàn bộ kế hoạch đều làm thành trò chơi hình thức. Một phương diện là vì cùng hứa thu hỗ động, làm nàng ở cái này xa lạ thời không có thể cảm thấy quen thuộc cùng ô nu, mặt khác một phương diện là loại này hình thức so với toàn bộ tắt qua đi, càng có thú vị tính cùng cảm giác thành hiệu. Ở hứa thu trước mắt xuất hiện một khối chỉ có nàng có thể nhìn đến giả thuyết màn hình. 008 giúp nàng đem vườn trẻ tư liệu làm thành một quyển tân sách tranh. Ấu thể sách tranh, trước mặt biểu hiện hứa thu tổng cộng góp nhặt 10 chỉ ấu thể, mỗi chỉ ấu thể dựa theo chúng nó trước mắt cư trú phòng cấp, mỗi chỉ ấu thể đều có đối ứng kỹ càng tỉ mỉ tư liệu. Tư liệu nội dung đại bộ phận đều là 008 từ vườn trẻ tìm được, nhưng lúc này, Hứa Thu cũng không có tinh lực đi xem, rốt cuộc đói vựng mèo con liền nằm ở nàng trong khuỷu tay, ai còn có tinh lực suy nghĩ này đó. Hứa Thu từ hệ thống kho hàng cầm một lọ sữa dê ra tới. Đem mèo con đỡ lên, sau đó sở trưởng chỉ bẻ ra đối phương nhắm chặt thành một cái phùng miệng nhỏ, cẩn thận khuynh đảo qua đi. Không biết có phải hay không quá đói bụng, hôn mê quá khứ mèo con miệng một nhấp một nhấp, còn có thể tấn tấn tấn uống mãi, không một hồi liền đi xuống hơn phân nửa bình. Chỉ là huy mãi cái này động tác, khiến cho hứa thu tình thương của mẹ bạo lều. Rốt cuộc tiểu miêu uống mãi hình ảnh quá đáng yêu, lại còn có đánh cái thơm ngào ngạt mãi cách, quả thực manh phun mãi. Kho hàng kỳ thật còn có vài bình sữa dê nhưng Hứa Thu cũng không dám dùng một lần uy rất nhiều, chờ trong tay này Bình thấy đế, nàng nhẹ nhàng vô vô nó bụng nhỏ, đem bình sữa từ phóng hảo. Nhưng là tiểu Miêu móng vuốt chặt chẽ ôm lấy bóng loáng bình thủy tinh, căn bản không chịu buông tay. Liên tính nhắm mắt lại, cũng không hướng về phía nàng Miêu Miêu kia. Hứa Thu vẫn là không có cách nào ngạnh khởi tâm điệu từ nó trong lòng ngực đem bình sữa cướp đi. Nàng đem đối phương thật cẩn thận mà đặt ở lông dê làm cái đệm thượng. Đây là phía trước hệ thống mục trường dưỡng dương sản phẩm phụ. Một bên nhẹ nhàng vỗ mèo con lúc lên lúc xuống bụng nhỏ, cấp đối phương tiêu thực, kỳ thật chỉ là vì thỏa mãn chính mình muốn sờ lông xù xù nguyện vọng, hứa thu lúc này mới bắt đầu xem các ấu tể tư liệu. Rốt cuộc mỗi một con ấu tể đều là trên thế giới độc nhất vô nhị tồn tại, nàng nếu gánh vác nổi lên viên trưởng trọng trách, nhất định phải hiểu biết mỗi chỉ ấu tể tập tính cùng yêu thích. Hệ thống cung cấp tư liệu thực kỹ càng tỉ mỉ. Một hào, lì lì. Giới tính, nữ. Tuổi, ba tuổi. Trung tộc, hồ tộc. Nơi sinh, băng sơn cánh đồng tuyết. Thuộc tính, hỏa. Khoe mạnh trạng thái, đói khát. Đặc thù năng lực, phun hỏa. Lý Lý Trân Dung là một con phi thường xinh đẹp tiểu hồ ly, da lông là màu đỏ, giống ngọn lửa giống nhau loa mắt. Hai hào, Từ vũ. Giới tính, chưa phân hóa. Tuổi, 6 tuổi. Trung tộc, yêu tộc. Nơi sinh, quên đi chi hải. Thuộc tính, thủy. Khoe mạnh trạng thái, đói khát, hư hư thực thực hầm hực. Đặc thù năng lực: Sóng âm công kích. Từ vũ ỷ còn là một con tiểu nhân ngư, màu lam nhạt đầu tóc, đồng dạng sắc hệ đuôi cá, rõ ràng vẫn là cái 6 tuổi hải tử, một đôi mắt lại có không phù hợp tiểu hải tử bị thương. Chỉ là nhìn hệ thống sách tranh thượng chân dung, hứa thu mạc danh nghĩ tới một câu ca tử, đôi mắt của ngươi hạ vũ, mà ta tâm bị xối. Ba hảo, bạch táp. Giới tính, nam. Tuổi, ba tuổi. Trung tộc, yêu tộc. Nơi sinh, bị lạc chi thành. Thuộc tính, không gian. Khoe mạnh trạng thái, đối khác, đặc thù năng lực, lĩnh vực. Đừng nhìn môi chỉ mèo con Hung Ba Ba, kỳ thật còn chỉ là cái 3 tuổi bảo bảo. Hứa Thu Túi đầu nhìn mắt bụng nhỏ lúc lên lúc xuống mèo con, nguyên lai like là cái đáng yêu nam hài tử, bạch Táp tên cũng rất thêm hay, anh tư tác sảng, thực thích hợp hán. Bốn hảo, Hoa Lan. Giới tính: Tuổi: 100 tuổi. chủng tộc: Đang tộc. Nơi sinh: Sương Mù Chi Sâm. Thuộc tính: Ám. Khỏe mạnh trạng thái mạnh. Đặc thu năng lực, an mòn. Nay vẫn là hứa thu nhìn đến đệ nhất chỉ trạng thái khỏe mạnh ấu thể. Đúng rồi, dựa gần ba hảo vị trí, đích sắc không có nhìn đến ấu tể tồn tại, nàng chỉ có thấy một gốc cây thực vật, một đoạn cắm trên mặt đất đầu gỗ cọc, trên đầu còn có một đóa không có nở hoa đủ hoa. Các ấu thể đói khát sẽ lập loè đèn đỏ, nhưng là khỏe mạnh nói, màn hình không có nói tình. Ở các gấu tể nơi ở, hảo chút đều là đầu gỗ hoặc là cây trúc linh tinh thực vật, nàng lúc ấy không có nghĩ nhiều. Còn tưởng rằng 10 vị trí kỳ thật chỉ cần chín chỉ ấu thể hiện tại xem ra, kia tiệt đỉnh nụ hoa không có nở hoa đầu gỗ, hẳn là chính là này chỉ kêu hoa lan ấu tể. Thực vật ấu thể chỉ cần tác dụng quang hợp là có thể sống, nay đại khái cũng là đối phương có thể ở một đám đói khát trạng thái trung bảo trì khỏe mạnh nguyên nhân. Hơn nữa, 100 tuổi, nay ấu thể tuổi tác so hứa thu nãi mãi còn đại. Đại khái là bởi vì thực vật thọ mệnh rất dài, có thực vật sinh trưởng tốc độ phi thường chậm, khả năng hoa lan trùng tộc Một trăm tuổi vẫn là cái bảo bảo. Hứa thu nhìn sách tranh nửa ngày, chính là không có từ kia tiệt đầu gỗ thượng tìm được này chỉ ấu tể cái mũi đôi mắt, đại khái là quá hấp đi. Nàng tiếp theo cờ lật mở năm số giống. Nam Hảo, Châu Nương. Giới tính, Nam. Tuổi, 16 tuổi. Trung tộc, Thinh Linh. Nơi sinh, Ngàn Điều Hồ. Thuộc tính, Thủy. Khoe mạnh trạng thái, đói khát, hầm hực quynh hướng. Đặc thù năng lực, âm công. Không sai. Tuy rằng kêu châu nương, nhưng đây là cái hàng thật giá thật nam hải tử. Đồng dạng là sinh tồn ở trong nước sinh vật, châu nương có thể là cái chai tinh. Từ vũ cái kia tiểu ô vương bị màu lam nước biển lấp đầy, hiển nhiên là chỉ địa đạo sinh vật biển, châu nương ao nhỏ thủy đều là trong suốt, hơi hơi phiếm lục rõ ràng là nước ngọt sinh vật. Châu nương trong ao còn có một cái đại vỏ chai, giống một cái xinh đẹp tiểu phong ở. Hứa thu tuần tra thời điểm, cái kia vỏ chai là nhắm chặt, nhưng hệ thống cung cấp sách tranh thượng. Vỏ chai là mở ra trạng thái. Đệ Tám Trang Tại đây trương hình ảnh thượng, cái này kêu châu nương ấu tể ngồi ở vỏ chai trung gian, non nướt đôi mắt nhìn hứa thu phương hướng. Tiểu nhân ngư là nửa người nửa cá hình thái, châu nương lại là hứa thu trước mắt nhìn đến duy nhất một con hình người. Ngũ quan tú lệ tuyệt luân tiểu nam hài ăn mặc một kiện màu xanh nhà táo trên, nửa người dưới là màu trắng quần, thoạt nhìn có điểm như là váy dài, hai điều cảng chân nộn xinh xinh đáp ở vỏ chai ven. hắn mặt bộ hình dáng thực tinh xảo bất quá bởi vì là ấu tể duyên cớ, có thực rõ ràng trẻ con vì Châu Nương trên đầu còn dùng màu xanh nhạt dây lưng chắt hai cái tròn tròn túi sách. Từ vũ bởi vì chủng tộc thiên phú duyên cớ, dung mạo tự nhiên là phi thường xuất chúng. bất quá lô thai hắn là nhỏ nhọn, nhọn, cũng có thực rõ ràng phi người là thủ. Châu Nương quả thực là hứa thu từ lúc chào đời tới nay nhìn đến đẹp nhất hình người ấu tể, dùng siêu tuyệt đáng yêu tới hình dung một chút đều không khoa trương. bất quá Châu Nương sách tranh bên cạnh kia hầm hực khỏe mạnh trạng thái có vẻ có chút chói mắt năm con ấu tể, hai chỉ thủy sinh ấu tể đều là hầm hực khuyên hướng. Cái này làm cho hứa thu vì các gấu tể tâm lý khỏe mạnh hung hăng nắm một hồi tâm. 6 hảo, mục chức, giới tính, nữ, tuổi, 11 nguyệt, chủng tộc, dễ nương, nơi sinh, thần miễu, thuộc tính, độc, khỏe mạnh trạng thái, đói khác, đặc thù năng lực, nguy trang. Một chức là mấy chỉ ấu tể xấu nhất, không đúng, ấu tể không có xấu, chỉ là hứa thu cá nhân tới nói. Không phải thực thích con nện. Nói đến một chức thuộc tính, Hứa Thu cảm thấy Châu nương tên này kỳ thật càng thích hợp nàng, bởi vì từ mắt thường thượng xem, mục chức chính là một con lông sù xù tiểu con nện. Nàng so giống nhau con nện muốn lớn hơn nhiều, thể tích đại khái ở bạch táp 20 phần có một, đại khái cùng bạch táp miêu mẹ chảo chảo giống nhau đại. Có lẽ là bởi vì sinh ra ở thần miếu, tiểu con nện ánh mắt thực thanh triệt, thậm chí còn làm người có một loại thánh khiết ảo giác, nhìn nhìn liền phảng phất đắm chìm trong phật quang bên trong. Nhưng nàng độc thuộc tính càng làm cho người để ý. Cái này gần chỉ có 11 tháng bảo bảo bị hứa thu ở tiểu sách vợ thượng đánh cái vòng, tỏ vẻ yêu cầu trọng điểm chú ý. Bày hào, thanh sa. Giới tính, nam. Tuổi, 6 tuổi. Trung tộc, xa. Nơi sinh, tử vong hoa mạc. Thuộc tính, thổ. khỏe mạnh trạng thái, đói khát. Đặc thu năng lực, ẩn thân. Hứa thu cũng không phải thực thích động vật máu lạnh, bất quá nàng thề. Hình ảnh thượng đại khái ngón cái phẩm chất tiểu thanh xà lớn lên tặc xinh đẹp, hay chỉ đầu đầu mắt đáng yêu đến muốn chết. Nàng xem thời điểm, tiểu thanh xà liền lười biếng ghé vào một tiết khô mục thượng, nho nhỏ cái đuôi tiểu. Nó cũng không có ở nàng trước mặt thần thân, đại khái là bởi vì quá mức đói khát, không có năng lượng. Tám hảo, nguyên kiểu. Giới tính, nam. Tuổi, một tuổi. chủng tộc, anh Vũ Khoa. Nơi sinh, hắc ám chi sâm. Thuộc tính, kim. khỏe mạnh trạng thái đói khát, vết thương nhẹ, đặc thù năng lực, kim loại hóa, Hứa Thu dừng lại ở bạch tấp trước mặt thời điểm, nguyên cửu vị trí vừa vặn ở nàng phía sau, nguyên cửu chân dung cũng siêu cấp đáng yêu, ấu thể tuy rằng rất nhiều, nguyên cửu lại là trước mắt mới thôi, Hứa Thu nhìn đến đệ tam chỉ lông xù sù, nguyên cửu vừa thấy hình ảnh liền biết là con chim nhỏ, nó chủng loại hẳn là cắt cánh anh vũ, toàn thân lông chim là vàng nhạt sắc, nhưng là cánh mang theo điểm nhàn nhạt lam, hai con mắt lại đại lại viên, ngập nước. Thoạt nhìn đáng yêu đến muốn chết. Chín hào, đinh đinh. Giới tính, chưa định. Tuổi, 12 tuổi. Chủng tộc, huyết tộc. Nơi sinh, U minh lâu đài cổ. Thuộc tính, ám. Khoe mạnh trạng thái, đòi khát. Đặc thù năng lực, đọc tâm. Mười hào, đông đông. Giới tính, chưa định. Tuổi, 12 tuổi. Chủng tộc, huyết tộc. Nơi sinh, U minh lâu đài cổ. Thuộc tính, ám. Khoe mạnh trạng thái, đòi khát đặc thu năng lực ký sinh. Đinh đinh đông đông là hai chỉ tiểu con rơi, chân dung bối cảnh chính là màu đen, quỷ khí dày đặc, hai con mắt là có thể hấp thu vạn vật thuần màu đen, thoạt nhìn không có bất luận cái gì ánh sáng, nhưng là Hứa Thu cảm thấy, bọn họ khẳng định là u linh đáng yêu nhất hai cái. Này hai chỉ ấu thể lớn lên giống nhau như lúc, vừa thấy chính là song bạc thai. Mười chỉ ấu thể ở sách tranh thượng đều có cái chân dung cùng, nhưng Hứa Thu chú ý tới, này đó khung nhan sắc cư nhiên còn không giống nhau. Ba hào bảy táp. Còn có bốn hảo hoa lan, cùng với song bảo thai đều là kim sắc hung, lấp lánh tỏa sáng. Mặt khác đều là màu bạc. Ở hứa thu xem song sở hữu ấu tể tư liệu lúc sau, hệ thống phát gia đình một tiếng. Nhiệm vụ chủ tuyến 1, cấp ấu tể bí thực, ngài ấu tể đang ở chịu đói, thỉnh vì chúng nó chuẩn bị tốt thích hợp chúng nó đồ ăn, làm chúng nó lấp đầy bụng. 2 phần 10, nhiệm vụ khen thưởng, nhân vật kinh nghiệm 10, khai hoang tiểu cái quốc 1 phen, trước mặt nhân vật cấp bậc một cấp, không, 10. Chương 5 Tiểu nại em no rồi, thực vật có tác dụng quang hợp, cho nên tiến độ là 2 phần 10. Cứ việc chờ đợi nàng đầu huy đều là ấu thể, nhưng này đó ấu thể đều là cực đoan đói khát trạng thái, an đồ vật khẳng định yêu cầu không ít. Vươn trẻ có cất giữ các ấu thể đồ an địa phương sao? Hứa thu thuận tiện kiểm tra rồi nàng ở trong trò chơi toàn bộ tồn kho. Bởi vì xuyên qua thời không hao phí năng lượng, nàng hai cái nông trường ngục trường toàn bộ thanh linh, không gian một lần nữa biến trở về nguyên lai chống chân thổ địa bộ dáng. Kho hàng đôi tràn đầy các loại nông sản phẩm cùng nông sản phẩm phụ, cũng chỉ dư lại nàng lúc trước kích hoạt hệ thống thời điểm thiếu thiếu một chút. Hơn nữa nàng vừa tới đến thế giới này ăn luôn, đồ vật chỉ dư lại. Sữa dê 16 bình, sữa bò 3 bình, tiểu mạch hạt giống một bao, 10 viên, cải trắng hạt giống một bao, 20 viên, khoai tây 12 cái, cà chua 3 cái, gạo hạ giống, 100 viên. Không chỉ có như thế, hệ thống thương thành đồng vàng cũng toàn bộ quét sạch. Một phần khoai tây có thể đào tạo thành 4 phần nẻ mầm khoai tây, Hứa Thu nguyên bản là tính toán lấy đảm đương hạt giống. Nông trường mục trường thu hoạch sinh sản tốc độ lại rất chậm, như vậy điểm đồ vật căn bản căng không được bao lâu. Đệ 9 trang. Nghĩ đến tương lai thiếu lương thực tình huống, Hứa Thu lúc trước đua đến lông xù xù hảo tâm tình trở thành hư không. Không có đâu. Hệ thống chém đinh chặt sắt cho một cái thập phần lệnh người bi thương án. Hứa Thu biểu tình nháy mắt nghiêm túc lên. Bất quá nàng tươi cười mới vừa suy sụp. Hệ thống thanh êm lại vui sướng lên. Bất quá hoang tinh bên trong đường phi thường phong phú năng lượng thể, chỉ cần ký chủ tích cực làm nhiệm vụ, thành công xây dựng hoang tinh, hệ thống có thể lợi dụng này đó năng lượng gia tốc thu hoạch sinh trưởng tốc độ. 008 cũng ở chính mình có thể làm được trong phạm vi, hảo nỗ lực, nhưng là nó dù sao cũng là bị chế tạo ra tới hệ thống, hệ thống là đến dựa theo trình tự đi. Lời này không nói sớm. Nếu không phải hệ thống bồi nàng thật lâu, hứa thu khẳng định muốn tấu nó một đốn. Chúng nó thuộc tính đều thực đặc biệt. Hệ thống không gian đồ ăn này đó tiểu bằng hữu có thể dùng ăn sao? Miêu miêu cẩu cẩu đều có không thể ăn đồ vật. Holy, tiểu nhân ngư cùng trai tinh còn hảo, hẳn là ăn tạm động vật. Anh vũ nói, không có sâu, nhưng là nàng có thể đốt cho nó một chút thực vật hạt giống. Nhưng là con rơi cùng thanh xà có thể uống sữa dê sao? Hệ thống xuất phẩm đồ ăn đối vườn trẻ toàn bộ ấu tể đều an toàn vô hại. Hứa thu ở trong phòng bếp tìm được một cái rất lớn thiết buồn, dùng nước trong xúc rửa sạch sẽ. Đem nắp bình gõ khai, đem 16 bình sữa dê đều đảo tiến trong buồn. Đến lúc đó nàng đem này đó đảo đến ấu tể buồn nước giữa một người uống một chút. Xác định một giọt đều không có, lại cầm mấy cái khoai tây ra tới, dư lại hai cái làm đảo tạo khoai tây tài liệu, dùng đao đem chúng nó chụp vỡ thành khoai tây nghiền, thêm muối vị sẽ càng tốt, đáng tiếc nàng không có gia vị. Nghĩ đến những cái đó vẫn là bụng đói kêu vang ấu tể, hứa thu nhanh hơn trên tay tốc độ, đem hai cái buồn lót ở bên nhau. Đoan đến phía sau ký túc xá vị trí. Hứa thu nguyên bản là tưởng đem sữa dê phân thành tám phần, đảo tiến những cái đó ấu tể trong buồn, chính là nhìn buồn nước, lông mày liền ninh lên. Tính, vẫn là từng con tới hảo, nàng sẽ khống chế tốt lượng. Đại khái cho rằng hứa thu nghe không được, các ấu tể lầm nhầm lầm nhầm. Như thế nào liền nàng một người ra tới? Bạch tắp đâu? Ta nhìn đến nàng tiến phong bếp, nàng có thể hay không là đem bạch tắp băm ăn, nàng thật đáng sợ. Rõ ràng chính mình cũng không có thiếu đối rủ cấu viên nhóm hạ độc thủ, nhưng là những cái đó rủ cấu viên là một chuyện, bạch tắp là một chuyện. Bạch táp là chúng nó đồng bạn, dù cấu viên là địch nhân. Trước kia rủ cấu viên, liền tính là cường trắng nữa, đều sẽ bị dễ dàng phong đảo, cho dù là những cái đó lạnh như băng sắt lá người máy, đều sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn bị đánh tan, lộ ra bên trong đường ngắn nóng lên chim. Bạch tắp là bọn họ này nhóm người mạnh nhất cái kia, lại bị mới tới rủ cấu viên đánh bại, nghĩ đến sau liền đến phiên chính mình các gấu tể không khỏi sợ hãi lên, Hứa Thu chịu chịu khoe miệng, quyền đương chính mình không có nghe thấy, nàng trước đem khoai tây nghiền phóng tới một bên, tiểu tâm bưng trang mại chậu rửa mặt, đi hướng một hào tiểu hồ ly vị trí, làm du cấu viên Hứa Thu trên người cũng không có đeo bất luận cái gì đặc chế vòng cổ, điện lưu trang bị đương nhiên đối nàng phát huy không được bất luận cái gì tác dụng, nhìn đến Hứa Thu tiểu hồ ly thấy nàng tiến vào, vẻ mặt cảnh giác mà sau này lui, Hứa Thu đem nãi buồn vồng, hướng tới đối phương vây tay, lì Lại đây, ta chỉ là tưởng đốt cho ngươi một chút ăn. Tiểu hồ ly tặng bao, cung thân mình, đôi to cao cao nhất lên, làm chính mình thoạt nhìn giống như rất cường đại bộ dáng. Tránh ra, ngươi tránh ra, ta không cần ngươi ăn. Tiểu cô nương thanh âm thực non nớt, còn mang theo hai phần khóc nước nở, hư trương thanh thế bộ dáng, thoạt nhìn mãi hung ngại hung. Đối mặt như vậy lông xù xù, cứ việc đối phương biểu hiện ra ngoài chính là không được hoan nghênh thái độ, hứa thu cũng hoàn toàn không tức giận được tới. Nàng ngồi sụp xuống. xuống. Rất có kiên nhẫn nói, này đó là sữa dê, ngươi khỏe mạnh trạng thái đã là cực độ đói khát, nếu là vẫn luôn không ăn nói, sớm hay muộn cũng sẽ ngất xỉu. Ta là dù cấu viên, cho các ngươi cung cấp đồ ăn là công tác của ta. Vì cho thấy chính mình vô hại, nàng lấy ra rửa sạch sẽ cái muỗng, ở chậu rửa mặt múc một ngụm, làm cho tiểu hồ ly mặt, uống lên đi xuống. Uống thời điểm, còn đi tạp hai hà miệng, dùng đặc biệt khoa trường ngự khi nói, thật sự thơm quá a. Tiểu Hồ Ly cặp kia xinh đẹp, ánh mắt vẫn như cũ cảnh giác nhìn nàng. Hứa Thu xoay người sang chỗ khác, Hảo đi, ta không nhìn người, nhưng là nơi này đồ ăn là cho đại gia chuẩn bị, chính ngươi uống. Nhớ rõ phải cho đại gia lưu một phần. Nàng đem mãi buồn tạp ở buồn nước trung gian, tránh cho bị Tiểu Hồ Ly cấp đánh nghiêng. Mới mẹ sữa dê tản ra điểm mỹ lương khí, câu người trong bụng thèm trùng thầm thịt đê. Mới tới dụ cầu viên trong thân thể, sau lưng không có trường đôi mắt, liền tính nàng muốn bắt chủ nàng, đối phương xoay người thời điểm. Nàng cũng khẳng định có thể nháy mắt tránh thoát. Lý lì cũng không nghĩ, chính là nàng đã đói bụng đã lâu, thịt đều gầy không có, lấy làm tự hào ra lông cũng không đủ bóng loáng thủy sáng. Dù sao lại như vậy đi xuống nói, nàng cũng sẽ đói chết. Tiểu hồ Ly vọt qua đi, hai chỉ móng bước đáp ở chậu rửa mặt thượng. Nàng mai phục đầu, ư ngực ư ngực. Hồ Ly đôi mắt lượng đến kinh người. Đây là lý lì chưa từng có uống qua đồ ăn, nhưng là hương vị siêu cấp hảo uống. Nàng mặc danh nhớ tới chính mình còn lúc còn rất nhỏ ở mụ mụ trong ngực, mụ mụ cho nàng nguyên mãi. Nước mắt hạt trâu từ nhỏ hồ ly cặp kia xinh đẹp lại sáng ngời trong ánh mắt rơi xuống, lan tiến sữa dê trong buồn. Phong đều là đà thông, hứa thu có thân mình nhìn không tới, đối diện này tiểu hồ ly mặt khác cấu thể lại thấy được. Tiểu con rơi phi ở giữa không trung, trên cao nhìn xuống, cái gì đều có thể xem đến rõ ràng, xú hồ ly, ngươi uống liền uống, rất cái gì nước mắt ta Đối với huyết tộc tới nói, chúng nó thích nhất uống chính là huyết, Bất quá mặt khác gấu tể huyết nó căn bản uống không đến, không có máu, nghe lên rất thơm mãi cũng có thể a. Con rơi cũng là động vật có vú, làm ấu thể bọn họ cũng là thực thích uống mãi. Hồ ly tinh nước mắt, rất đến trậu rửa mặt, kêu quả thực chính là ô nhiễm. Đệ mươi trang. Hứa thu nghe được động tính, xoay người lại, quả nhiên thấy được tiểu hồ ly lăn xuống nước mắt. lý lì tuy rằng gầy đến có chút thoát hình, nhưng xem ngũ quan liền biết là cái tiểu mỹ nhân. Này nước mắt làm ướt cái mũi bên cạnh lông tóc. Thoạt nhìn chật vật lại đáng thương, nhưng làm người đau lòng. Hứa thu không tự giác muốn cho nó một cái sơ sờ, sờ, thuận thuận tiểu hồ ly mao nhưng là lì lập tức cảnh giác ngại khai. Hệ thống phán định nhiệm vụ hoàn thành 3 phần 10. Một chút sữa dê mà thôi, tiểu hồ ly này liền no rồi. Các gấu tể đều rất đói bụng, nay sẽ cũng không phải kiên nhẫn chấn an hảo thời điểm. Nàng đem sữa dê bổn lấy ra tới, một đám ôm qua đi. Nàng còn đem khoai tây nghiền phân thành vài phần, cầm phía trước rửa sạch sẽ sữa bò bình cái nắp Mỗi người đào một đại ngưỡng, đặt ở này đó ấu tể bên cạnh. Các ấu tể lá gan kỳ thật rất lớn, thấy các nàng hai cái đều không có việc gì, nghĩ dù sao đều vây ở vườn trẻ, đều thấp hèn chính mình cao quý đầu, nếm thử chúng nó trước nay chưa thấy qua sữa dê, còn có thoạt nhìn có điểm kỳ quái khoai tây nghiền. Tuyệt đại bộ phận ấu tể đều thực thích sữa dê, từ vũ, châu nương, tác biểu hiện đối với khoai tây nghiền thực thích. Vì tỏ vẻ công bằng, sợ tiểu đằng thương tâm, cứ việc hoa lan không cần ăn cơm, Hứa thu vẫn là cho nó thả một phần sữa bò cùng khoai tây nghiền. Nhiệm vụ tiến độ chậm rãi biến thành 4 phần 10, 5, 19, 10, ở cuối cùng một con ấu tể trên người tập trụ. Số 8 lông xù xù, phía trước bị điện giật làm đến ké xỉu vân kiểu vùng vây cánh bay lên tới, phồng lên bộ ngực, hung ba ba nói, ngươi hết hy vọng đi. Ta vân kiểu, chính là đói chết, lông chim đều rất quang, biến thành một con chọc mau ánh vũ, cũng tuyệt đối sẽ không uống ngươi một ngụm mãi Chương 6. Hào đi. Ngươi chừng nào thì tưởng uống đều có thể. Hứa thu là một cái ôn nhu rủ câu viên, chưa bao giờ sẽ đi cưỡng bách ấu tể làm chúng nó đánh chết cũng không muốn làm sự, đặc biệt là loại này lớn lên đáng yêu, đôi mắt thủy đô đô, cả người lông xù xù ấu tể. Trong buồn liền thừa không quá nhiều sữa dê, hứa thu ước lượng một chút, quyết định đem nó lưu tại nguyên cửu trong ổ. Này đó ấu tể năng lực cùng lam tinh sinh vật có rất lớn không giống nhau, nhưng là bọn họ vẫn là bảo lưu lại nhất định chủng tộc tập tính liên tỷ như nói cái kia bàn tay đại tiểu thanh xà đối khoai tây nghiền liền hoàn toàn không cảm mạo người người lúc sau một ngụm đều không có ăn ô vương không gian lớn nhỏ là nhất trí nhưng mỗi người cư trú hoàn cảnh phối sức cùng buồn nước lớn nhỏ đều không giống nhau giống anh vũ như vậy tiểu một con nó buồn nước lớn nhỏ cũng chính là một cái người trưởng thành nắm tay như vậy đại hứa thu đứng dậy dùng chính mình dù cấu viên thân phận mở ra buồn nước phía trên nước trong chút mở cầm một bó lông dê ra tới dính thủy cẩn thận xát sạch sẽ nguyên cửu buồn nước ven chờ đến giờ bẩn thủy cấu đem trắng tinh lông dê trở nên đen tùi lùi đã xanh chế thành buồn nước dưới ánh mặt trời lấp lánh tỏa sáng nàng mới đem dư lại sữa dê đều đổ đi vào xác định trong buồn sữa dê một giọt đều không có hứa thu đem nước nhẹp lông dê thu hồi tới sau đó từ hệ thống kho hàng cầm một ít gạo còn có mười mấy viên chân quý rau dưa hạt giống đem chúng nó rơi tại vân cửu phía dưới trên mặt đất tiểu anh vũ sợ tới mức lại cố lấy cánh phịch hai hạ rời đi chính mình trận địa nàng không có cưỡng cầu quay đầu liền ôm buồn đi rồi. Vân Cửu mau đều phải tặc. Đáng giận đáng giận. Quá đáng giận, đem loại đồ vật này ngã vào trong buồn, nàng là tưởng khát chết ta. Vườn trẻ rất nhiều cơ quan, chỉ có dù cấu viên có quyền hạn vận dụng, bọn họ một chạm vào liền phải bị điện giật. Giống buồn nước loại này chốt mở, trừ bỏ giống bạch táp cái loại này có gan đối kháng điện giật tồn tại, chúng nó loại này nhỏ yếu hếu thể, căn bản là không dám đi điều chỉnh. Chờ hứa thu bóng dáng biến mất ở môn mặt khác một đoạn, Nguyên Cửu dùng sức huy động cánh nguyên bản đói đến gầy đi xuống khuôn mặt đều khí cổ, nhưng là bởi vì cắn người miệng mềm, mặt khác ăn uống no đủ hấu tể đều không có phản ứng hắn. ở đói khát trạng thái hạ bay lượn là việc tốn sức, nguyên cửu bay xuống dưới, hai chỉ chảo chảo nắm chặt lấy đá xanh chế thành bùn nước ven. trắng tinh sữa dê ở ủy phong hạ hơi hơi rung động, nổi lên từng vòng đẹp gợn sóng. nghe lên thơm quá a, có điểm từng uống, nhưng là vân cửu vẫn là nhẫn mại ở, hắn vừa mới ở như vậy nhiều hấu tể trước mặt khoát lác, nếu là ăn đối phương đồ ăn chẳng phải là có vẻ thực không có cốt khí, hắn có thể nhìn xuống, nguyên cửu cho chính mình đánh khí, Mùi hương liên tục chui vào cánh mũi, hắn bụng lại bắt đầu thầm thị tê, chỉ cần nhẫn mại trụ, đói thượng mấy cái giờ, nó đến lúc đó liền sẽ không tê. trước kia lúc này đều là đại gia bụng đồi hắn cùng nhau tê, cu cu cu, tấu thành giao vang nhạc, nhưng hiện tại chỉ có hắn một cái, vẫn là chỉ điều bảo bảo vân cửu đột nhiên liền minh bạch cái gì đều cô đầu, vì phân tán chính mình lực chú ý. Nguyên cửu cưỡng bách chính mình đem tầm mắt chân dung nơi khác. Nguyên cửu đối diện cách vách chính là kia cây lớn lên xấu hề hề dây đằng. Vì càng tốt ngụy trang chính mình, dây đằng nhan sắc cùng đầu gỗ giống nhau, thật giống như nó cùng kia tiệt khô mục là nhất thể sinh vật. Làm thực vật hoa lan vốn là không cần ăn cơm cái kia, nhưng nhìn mặt khác gấu thể đều ở ăn ăn uống uống, nó liền nhịn không được cũng nếm thử một chút. Đầu tiên là khoai tây nghiền, thực vật thành phần đều không sai biệt lắm. Nó đem chính mình hai căn tế đằng cắm vào khoai tây nghiền giữa. Khi một đống cháo thực mò đã bị nó cấp hút khô, thành một đống không hề dinh dưỡng một phấn. Hoa lan phi thường thuần thục lây thiển màu nâu khoai tây một phấn, đem chúng nó chôn ở đầu gỗ cọc hạ, làm phi nhiều thổ nhưỡng chất dinh dưỡng. Hoa lan vốn là chiến ở đầu gỗ thượng dây đằng, nó rút ra trên người một cây chui vào trong đất, uống nước ngầm tiểu đằng, ban một tiếng, dính bùn đất đằng tiêm liền đáp ở sữa dê thượng. Lộc cục lộc cục sữa dê theo giống ống hút giống nhau căn cần tiến vào hoa lan trong cơ thể. Sữa dê hương vị so hoa lan tưởng còn hảo uống, nó uống thật sự mau, nãi màu trắng sữa dê đem hơi mỏng tiểu đằng căng đến phình phình, bày biện ra nửa trong suốt ngăn sắc. Sữa dê bị vận chuyển đến hoa lan toàn thân tế bào giữa, không một hồi, nguyên cửu liền trơ mắt nhìn đen như mực đầu gỗ thượng nhiều một cái màu trắng ngà phát vòng. Đệ 11 trang Cách Dây đằng mềm hoạt trên ở đầu gỗ thượng, đánh cái thơm ngọt ngai cách. Uống đến quá nhiều, nó hiện tại là căn say đằng hiện tại ngay cả hoa lan đều uống lên cái kia rủ cấu viên cấp đồ vật, không uống ấu thể, chỉ còn lại có hắn một cái. Nguyên Vũ đậu đậu trong mắt chiếu ra sữa dê nhộn nhạo ra nước vỡ, hắn chỉ là vì hòa hợp với tập thể sẽ không bị khi dễ mới uống cái này mãi, tuyệt đối không phải hắn từ bỏ chính mình cốt khí, hướng cái kia đại biểu cho tà ác thế lực rủ cấu viên khuất phục, phá lệ có cốt khí chim nhỏ thấp hèn đến chính mình cao quý đầu, màu tím nhạt trung vượng nhiễm thiển phấn nhòn nhọn điểu mong ở sữa dê trung nhẹ nhàng mổ một chút. Sau đó không chịu khống chế lại mổ một chút. Mổ mổ mổ. Nguyên cửu từ anh Vũ biến thành vất vả cần cù công tác chim gó kiến. Ai nha nha, thật hương. Uống xong rồi dư lại đinh điểm mãi, Nguyên cửu thiển chính mình tròn trịa bụng nhỏ từ bồn nước ven nhảy xuống. Ở khu cạn thổ địa thượng, những cái đó tuyết trắng, mang sắc thực vật hạt giống, dưới ánh mặt trời lấp lánh sáng lên. So với sữa dê tôi nói, hạt giống mới là làm anh Vũ Nguyên cửu thích nhất đồ vật. Nó ăn một viên. Nguyên cửu đôi mắt nháy mắt phát ra so Thái Dương còn muốn long lánh sáng giỏi. Này đó hạt giống có đặc biệt năng lượng, mấy cái là có thể điền no nó bụng. Bang bang bang, cứ việc bị sữa dê uy đến bụng tròn xoe, vàng nhạt sắc anh Vũ vẫn là chăm chỉ đem hạt giống nhét vào chính mình trong miệng. Gương mặt bị hạt giống căng đến tròn trịa, vạn nhất cái kia rủ cấu viên chạy, này đó chính là nó tổ lương. Dù sao cái này phá địa phương căn bản trường không ra hạt giống tới, chỉ có bị ăn vào hắn nguyên cửu trong bụng. Này đó hạt giống mới sống ra làm hạt giống ý nghĩa Sinh quang vinh, chết vĩ đại Dùng nước trong rửa sạch phòng bếp hứa thu thu được đến từ hệ thống nhắc nhở Nhiệm vụ chủ tuyến 1, 10, 10, khen thưởng đã vì ký chủ tự động lĩnh Các ấu thể trạng thái đều từ đói khát biến thành khỏe mạnh Bất quá hai chỉ ấu tể hầm hực thuộc tính không có tiêu trừ Bạch tắp trạng thái còn nhiều cái giấc ngủ Cùng với hoa lan nhiều một cái say ngai trạng thái Xem ra lần sau không thể cấp hoa lan uống mãi cùng với nhiệm vụ hoàn thành đinh đông tiếng vang, một phen tiểu cái quốc nằm ở hứa thu bên chân. Khai hoang tiểu cái quốc, khai hoang thần khí, thực dụng hiệu quả, 5 viên tinh. Ký chủ kinh nghiệm 10, đương nhiên nhân vật vì hai cấp, không, 100, thăng cấp khen thưởng, phân bón một túi nhưng gia tốc thu hoạch tăng trưởng, đồng vàng 10 cái. Nhiệm vụ chủ tuyến nhị, ngồi ăn sớm hay muộn sân không, thỉnh cấp đồng ruộng khai hoang, cũng trồng trọt cải trắng, khen thưởng nhân vật kinh nghiệm 20, thành thục cải trắng 100 viên. Mặc kệ là cái gì trò chơi, giai đoạn trước khen thưởng cấp đều rất hào phóng. Mấy thứ này vốn dĩ chính là hệ thống bản thân tự mang trình tự thiết kế, chỉ là trò chơi trọng trí, yêu cầu hứa thu làm một cái tay mới tiểu hào một lần nữa đi một lần. Cùng nguyên bản thế giới không giống nhau chính là, phía trước hứa thu cũng không có đến này đem khai hoang tiểu cái quốc. Nàng sức lực cũng không có biến đại, làm việc nhà nông thuần thục trình độ càng không có gì quá lớn tăng trưởng, sử dụng tiểu cái quốc lại nhẹ nhàng mấy chục lần. Đại khái là mấy cái giờ hệ thống nhiệm vụ, ở giải khóa không ít khen thưởng lúc sau, hứa thu rốt cuộc tạm chủ tuyến cùng nhiệm vụ chi nhánh. Hứa thu ở trong không gian vất vả lao động thật lâu, thể xác và tinh thần mỏi mệt, tinh lực cũng tới cực hạn. Nàng đều bất chấp giờ, lau mồ hôi, uống lên bình sữa bò giải khát, nửa nằm liệt lông dê tùy ý xoa cái đệm thượng nghỉ ngơi. Nàng hiện tại hệ thống giao diện biến thành: Ký chủ: Hứa Thu. Giới tính: Nữ. Tuổi: 22 tuổi. Nhân vật cấp bậc: 3 cấp. 555. 1.000 đồng vàng. 1.020 hệ thống kho hàng. Đặc thù công cụ một lan. Phân bón màu tím phân bón hai bao, màu lam năm bao, màu xanh lục mười hai bao, màu trắng hai mươi bao. Khai hoang tiểu cái quốc một phen. Sái ấm nước một cái. Không gian mục trường là sẽ không có sâu, cho nên cũng không có thuốc sắt trùng linh tinh sản xuất. Hạt giống kia một lan. Cải trắng hạt giống một nghìn viên. Nảy mầm khoai tây tám mươi tám cái. Cà chua hạt giống 50, lúa nước hạt giống 1.000 viên, không biết danh hoa tươi hạt giống 5 viên, cỏ nuôi xúc vật hạt giống 100 viên, cây nông nghiệp lan, cà chua 100 cái, khoai tây 440 cái, mới mẻ cải trắng 100 viên, tươi mới cỏ nuôi xúc vật 55 bó, sản phẩm phụ có, lông dê 5 bó, sữa bỏ 5 bình, một ít là hệ thống cấp thăng cấp cùng nhiệm vụ tặng phẩm. Nàng hiện tại cấp bậc còn không thể sử dụng. ở mục trường không có mở ra phía trước, hứa thu là không cần muốn ăn thịt. Đồng vàng thoạt nhìn phá 1.000 chính là căn bản mua không được cái gì đáng giá đồ vật, càng đừng nói hậu kỳ nàng đạt tới cấp bậc lúc sau, muốn mở ra hệ thống các công năng, đều yêu cầu chuẩn bị một tuyệt bút đồng vàng. Nhiệm vụ cấp bậc gia tăng, có thể tăng cường hứa thu thân thể tố chất, thanh trừ nàng mệnh nhọc độ, cũng tăng lên nàng thể lực giá trị cùng sinh mệnh hạn mức cao nhất, mỗi một bậc đều là gia tăng 5 điểm. Rốt cuộc một cái tốt sức lao động, yêu cầu cường kiện thân thể Mà mỗi gia tăng một bậc, yêu cầu kinh nghiệm liền thành bao nhiêu bội số tăng trưởng. Hiện tại hứa thu chỉ có 3 cấp, chờ nàng đạt tới ngũ cấp thời điểm Hệ thống liền sẽ một lần nữa mở ra mục trường Bởi vì gia nhập xây dựng hoang tinh giả thiết, các cấu thể tồn tại cũng bị hệ thống quy hoạch vào nhiệm vụ giữa Nhiệm vụ chủ tuyến chỉ có thể làm xong một cái, mới có thể mở ra cái tiếp theo Mà chỉ có nhân vật cấp bậc bò đến nhất định vị trí Hỏa thu mới có thể mua sắm càng nhiều gia tăng kinh nghiệm thu hoạch, cùng với ở hệ thống thương thành mua sắm càng nhiều công cụ. Vũ khí là không có khả năng có, thương thành chỉ bán các loại hạt giống cùng thu hoạch, dùng cho gia tốc phân bón, cùng với một ít kiến trúc đồ dùng. Nhiệm vụ chủ tuyến tạm ở đệ 13 cái, bởi vì đây là cái cùng vườn trẻ có quan hệ nhiệm vụ. Nhiệm vụ chủ tuyến 13, Hoang tinh vườn trẻ năm lâu thiếu tu sửa, các gấu thể yêu cầu một cái cư trú thoải mái hoàn cảnh, thỉnh cấp vườn trẻ sửa chữa lại đi. Đoàn kết chính là lực lượng Nên nhiệm vụ vì tổ đội nhiệm vụ, ít nhất yêu cầu 5 danh thành viên cùng nhau hoàn thành Hứa thu yên lặng nhìn về phía trên mặt đất cái bụng phình phình mẹo con Đệ 12 trang Chương 7 Tu sửa vườn trẻ chính là cái đại công trình Tuy rằng rất muốn lập tức liền cấp các gấu thể một cái thoải mái môi trường ở trọ Nhưng là làm mấy cái giờ thể lực sống Hứa thu cảm giác chính mình đều phải mệt nằm liệt Hứa thu nghỉ ngơi một hồi Đem thiểu miêu trước ôm hồi dụ cấu viên cư trú căn nhà nhỏ Mở ra cửa sổ Ở sắt đến sạch sẽ trên bàn phô khai bút nhớ buồn, sau đó để bút ở tuyết trắng trang giấy thượng viết xuống mấy cái quên tu thanh lệ chữ to, vườn trẻ tu sửa kế hoạch. Vườn trẻ thoạt nhìn cũng nát, nhưng yêu cầu duy tu địa phương cũng không tính quá nhiều, chỉ là quá mức giơ loạn. Trọng điểm bộ phận là đại môn cùng tường đây. Vườn trẻ còn có thể đủ sử dụng toàn bộ công cụ có, xào rau trào sắt, bẫy bếp, một phen, có điểm độn rau phay. Hút thuốc cơ hư rồi, không có cách nào sử dụng không biết có phải hay không thiết làm kim loại chậu rửa mặt lớn lớn bé bé cùng sở hữu năm cái, trừ cái này ra còn có năm cái đầu gối cao đại thùng, một ít gì xét loang lổ nhưng làm miễn cưỡng có thể dùng cờ lê. Dù gấu viên phòng có cái đèn tin, giấy bút, trong phòng học có 10 bộ cố định trên mặt đất rách nát bàn ghế, quét dắc công cụ không có, cây chổi vẫn là hứa thu dùng nhánh cây chắc một đoàn lông dê để làm. ở học sinh ký túc xá phụ cận có một đống tiểu sơn bộ dáng sắt vụn đống nát, nhìn dáng vẻ là liên bang chế tạo người máy. Có thể sử dụng năng lượng đều bị không hấp thu rớt. Đại môn nếu muốn biện pháp khóa lại, phá địa phương muốn bắt cục đá đổ lên. Nếu là không có thích hợp cục đá, liền lấy những cái đó rách nát người máy bổ. Nàng ở nơi này hai ngày cũng không có nhìn đến mặt khác hoang tinh sinh vật, nhưng này cũng không đại biểu này viên tinh cầu xa lạ thượng không có nguy hiểm. Đến khẩn cấp thời điểm, hệ thống năng lượng phòng hộ cháo có thể bảo hộ an toàn của nàng, không có cách nào bảo hộ toàn bộ ấu thể. Trừ cái này ra, nàng còn phải cho đại môn rửa sạch dỉ sắt sau đó đem phai màu bảng hiệu thay thế. hoang tinh vườn trẻ tên này không tốt, không có tinh thần phân chấn. hiện tại thảo ngày ấu hòa viên liền càng không hảo, dứt khoát đã kêu hoa hướng dương vườn trẻ. hy vọng này đó ấu tể đều có thể đủ thuận thuận lợi lợi lớn lên, giống hoa hướng dương giống nhau, vĩnh viễn mặt hướng dương quang, tinh thần phân chấn đồng bộ. hứa thu ở kế hoạch mặt sau thêm mấy chữ. một tu sửa đại môn, thân tên hoa hướng dương vườn trẻ. hai thủy tẩy các gấu tể ký túc xá, sở hữu dơ bẩn đều phải dọn dẹp sạch sẽ. Ba chế định khai giảng kế hoạch biểu. 4. đại định, về sau lại bổ. Công nghệ cao bộ phận về hệ thống quản lý, hứa thu trước mắt có thể làm nội dung, duy tu đơn giản chính là nhất cơ sở gõ gõ đánh đánh, khâu khâu và vá, cũng không cần quá nhiều kỹ thuật hàm lượng. Nhiệm vụ trọng điểm ở chỗ tổ đội, còn ít nhất có 5 danh ấu tể tham dự. Vì thực thời điểm nàng liền phát hiện, này đó ấu tể có thể là ở phía trước dù cấu viên trong tay đã chịu ngược đái, đối nàng ẩn ẩn có chút kiêu thị. Thứa thu thập phần thương tiếp này đó ấu thể có thể lý giải chúng nó bài xích tâm thái, nàng có thời gian cùng kiên nhẫn chờ đợi, có thể chậm rãi làm các ấu thể đối nó đổi mới. Đã đói bụng biết ăn cái gì, nhưng là không làm việc lại sẽ không thế nào. Chủ yếu là đối với này đó lông xù xù ấu thể nàng thật sự là rất khó nhẫn tâm xuống dưới buộc bọn họ làm việc. Đúng rồi, có thể cho các bạn nhỏ làm một ít cơ sở quét tức sống. Nàng ngày hôm qua ở rủ cấu viên đáy giường hạ quét ra tới mấy khối dơ hề hề pha bố. Rửa sạch sẽ có thể lấy tới làm rẻ lau. Đến lúc đó phân cho các nàng thì tốt rồi Nhưng là đến lúc đó cũng có thể bởi vì các gấu tể không phối hợp Thì như nói đem mau cùng lồng chim làm cho nơi nơi đều là Không hỗ trợ ngược lại thêm phiền Dưới tình huống như vậy, hệ thống có lẽ sẽ không tính toán nhiệm vụ tiến độ Ít nhất gấu thể công tác đối với tu sửa khởi đến chính diện tác dụng Nếu là thật sự không được Hứa thu nhìn mắt mỗi chỉ ghé vào trên bàn nhỏ con Ở hôn mê trạng thái hạng Miêu Mễ mê Hồng nhạt thịt lót không kiêng nể gì lộ ở bên ngoài. Thiếu nữ khuôn mặt thượng lộ ra thần bí mỉm cười, nàng nghĩ đến làm gì có thể bảo đảm làm các gấu thể có thể tham dự trong đó. Chờ Bạch Táp Tử trong lúc ngủ mơ tỉnh lại thời điểm, đã là hoang tinh hoàng hôn. Bị quan tiến hoang tinh này một năm tới, hắn đều ở vào một loại căng chặt trạng thái, đã thật lâu không có ngủ đến như vậy thơm. Ở điểm mỹ cảnh trong mơ, hắn mơ thấy bộ mặt mơ hồ mẫu thân, một cái ôn nhu ôm ấp, thật giống như là còn ở mụ mụ trong bụng giống nhau. Màu cam dáng màu từ cửa sổ chiếu tiến vào, đem bạch táp cả người tuyết trắng da lông nhuộm thành xinh đẹp cây tắc sắc. Ánh nắng chiều sắc thái sáng ngời, lại không chói mắt. Bạch táp ghé vào mềm như bông đám mây thượng, ngồi dậy tới, ngốc ngốc nhìn đẹp không sao tả xiết dáng màu. Nếu có thể nói, hắn hảo tưởng vẫn luôn đái ở cái này ấm áp lại thoải mái mộng đẹp không tỉnh lại. Miêu mỹ ngồi ở lông dê niết thượng, ở mép giường bàn gỗ thượng lẳng lặng nhìn hoàng hôn, ngoài cửa sổ hoàng hôn thực mỹ, nhưng là nó cùng hoàng hôn cấu thành tranh vẽ. Lại là sau lưng người trong mắt tuyệt mị phong cảnh. Hứa thu có điểm tay ngứa, nhưng đang tiếc nàng trong tầm tay cũng không có dùng để chụp ảnh di động. Hệ thống chiếu xuống dưới không. Đã vì ngài lấy ra xong xuôi trước hình ảnh, cũng thiết vì hệ thống khởi động máy bình bảo. Hệ thống cấp hứa thu làm cái hoang tinh xây dựng trò chơi giao diện, bối cảnh chính là hoang tinh bên ngoài kia mênh ngông bắt ngát đất hoang. Cục đá, hoàng thổ cùng dơ lên hôi, nhìn liền thê lánh hoang vắng. Hiện tại giao diện bối cảnh cắt thành một con ngồi ở phía trước cửa sổ xem hoàng hôn thịnh thế mỹ nhan mèo con, cấp hứa thu mở ra trò chơi gia tăng rồi mấy lần tình cảm mãnh liệt. Người buổi sáng thời điểm chỉ uống lên điểm sữa bò, hiện tại đói bụng đi, thử xem xem cái này, là cải trắng cùng cà chua, mọi người đều ăn nga. Hiện tại tài liệu hữu hạn, hứa thu nguyên bản là tưởng cho mỗi chỉ ấu tể đều làm một cái thuộc về chúng nó chén, nhưng nàng không có tiện tay công cụ. Mới mẻ cải trắng cùng cà chua bị nàng cắt nát đưa qua đi. Mỗi chỉ ấu tể đều có một phần. Chúng nó không nói, hứa thu cũng không biết ấu tể là thích sinh vẫn là ăn chín. trừ bỏ sinh, còn thêm vào chuẩn bị tiểu phân xào cải trắng cùng cà chua canh, phân lượng rất ít, rốt cuộc đồ ăn chân quý. Đệ 13 trang. Muốn bồi dưỡng các ấu tể cần kiệm tiết kiệm Mỹ Đức. Bạch tắc bên này cũng để lại giống nhau như lúc một phần. Nàng kia một phần là đơn độc xào, nhiều một chút ru cùng mối. muối ăn cùng xào rau dùng ăn du đều là hoa đồng vàng ở hệ thống thương thành mua sắm còn tặng một cái tiểu bình, 100 dê mùi ăn, hoa một nàng 100 đồng vàng, tiểu vại dầu thực vật tắc ước chừng hoa nàng 500 đồng vàng. Sau giao thời điểm hứa thu còn lấy bình thủy tinh tử cẩn thận chọc mấy cái động, một chút du đều liên tiếp nhiều phóng. Các gấu thể buồn nước đã bị nàng một đám rửa sạch qua, ở nàng làm việc thời điểm, các gấu thể còn thực cảnh giác tránh lui ba thước. Nhưng là căn cứ hệ thống theo dõi hình ảnh, bọn họ đối sạch sẽ buồn nước kỳ thật thực thích, bởi vì sữa dê cùng khoai tây nghiền cớ, lần này ở nàng rời khỏi sau, Các ấu thể liền chính mình ăn cơm. Đương nhiên, ăn cơm động tác đều thực không mỹ quan. Liên tưởng ở trên phi thuyền những cái đó trừ bỏ bề ngoài cùng nhân loại hành động không có bao lớn khác nhau ngoại tinh nhân, hứa thu quyết định chờ thêm đoạn thời gian các ấu thể buông cảnh giác, nàng muốn bắt đầu dạy dỗ các ấu tể lễ nghi. Đến nỗi ẩm thực phương diện, hứa thu có cái gì ăn, ấu thể là có thể có cái gì ăn. Các ấu thể đói đến quá lợi hại, hứa thu tính toán vừa mới bắt đầu thời điểm trước thiếu uy một chút, chờ mặt sau tồn kho nhiều. Bọn họ dạ dày có thể thích ứng, lại tăng đại đồ ăn lượng, đêm này đó gầy đến đáng thương hề hề hấu thể dưỡng béo một chút. Bụi bấm lông sù sù mới đáng yêu. Nhìn đến Hứa Thu mặt, Bạch Táp mới ý thức được, nơi này cũng không phải hắn cho rằng cảnh trong mơ, hắn mông phía dưới là cái này dù cấu viên làm ra lông dê, mà nơi này là rủ cấu viên phòng nhỏ. Cái kia giống ác mộng giống nhau tồn tại vòng cổ còn treo ở trên cổ hắn. Kỳ quái, chẳng lẽ là thứ này hư rồi? Bạch Táp hướng tới Hứa Thu lượng ra ngón Cái này động tác đánh thức hư rất vòng cổ, trên cổ hắn lại chuyển đến quen thuộc tê dại cảm. Bạch táp không có phản ứng nàng, thân thủ mạnh mẽ từ trên bàn nhảy xuống. Bởi vì ăn no duyên cớ, bạch táp khôi phục một ít phía trước tốc độ. Màu trắng thân ảnh nháy mắt biến mất ở hứa thu trước mắt, như là một đạo xẹt qua sao băng. Hệ thống mỗi thời môi khắc đều ở theo dõi các gấu tể số liệu. Vừa mới hắn tốc độ đạt tới 100 km h Trên thế giới này, tốc độ nhanh nhất miêu mễ là rừng miêu Ở bắt được con mồi dưới tình huống, sức bật cực cường chúng nó có thể đạt tới 60 km một giờ cao tốc. Mà bạch táp ở bạch tộc là hàng thật giá thật ấu thể Đại khái là tinh tế trung miêu tinh người đã xảy ra đặc biệt biến dị đi, không thể hoàn toàn dựa theo thường quy số liệu tới phán đoán suy luận này đó các bạn nhỏ. Đang ngủ phía trước, hứa thu cổ cuối cùng là mân mê hảo nàng đạo cụ. Ăn nó lúc sau, hệ thống kiểm tra đo lường đến các gấu tể so với phía trước hoạt bát nhiều. Lily nói, sữa dê hảo uống Không qua thích uống mãi tiểu nhân ngư thanh âm ôn ôn nhu nhu, ta cảm thấy là cả chua canh hả uống. ca chua canh còn xinh đẹp. Khoai tây nghiền ăn ngon. Cải trắng càng tốt ăn. Đã trải qua ngắn ngủi một ngày ở chung, các gấu tể phát hiện hứa thu cũng không có làm gì chuyện xấu. Ngược lại đưa tới bọn họ trước nay đều không có ăn qua mỹ vị đồ ăn. Nhưng là ở kết thúc về loại nào đồ ăn càng mỹ vị tranh luận sau, lớn tuổi nhất hoa lan nói, cái này kêu viên đạn bọc đường. Nàng chính là muốn lừa gạt bọn họ tín nhiệm. Lừa ra tới bọn họ bí mật, mấy chỉ ấu tể lầm nhầm lầm nhầm, trong lén lút thảo luận một phen. Mặc kệ có phải hay không làm chuyện xấu, bọn họ nhưng không có như vậy nốc Đói bụng cảm giác nhưng không dễ chịu, trước đem đồ ăn lừa tới lại nói, chỉ cần bọn họ đề cao cảnh giác, đoàn kết một lòng, liền sẽ không có hại. Hư, nàng lại đây. Nhắm môn bị người mở ra, đứng ở chỗ cao canh gác vân cửu trước tiên phát ra cảnh cáo. Các ấu tể lập tức câm miệng. Kết quả vừa thấy, lại đây cũng không phải hứa thu. Mà là Bạch Táp. Bạch Táp đã trở lại. Nguyên Lai Bạch Táp không chết. Bạch Táp, dù gấu viên có phải hay không cho ngươi khai tiểu táo? Bạch Táp, ngươi bằng không trước không cần đối cái kia rủ gấu viên xuống tay, chúng ta nói muốn cùng nhau lừa nàng ăn. Cái này ở đại nhân trong thế giới gọi là gì tới, hảo chút gọi là gì có thể liên tục phát triển. Ngu ngốc. Bạch Táp trở về chính mình chỗ ở lúc sau liền ghé vào chính mình trong ổ, không có phản ứng này đó ồn nào hấu tệ, hắn muốn cho chính mình thói quen ngạnh bang bang mặt đất mà không phải bị mềm mại giống đám mây giống nhau, tiểu hoa ăn mòn kia viên cứng rắn vô cùng thâm Nàng tới, lần này là thật sự hứa thu lại đây. Trên người nàng quần áo nhiễm tảng lớn nhan sắc, nghịch dáng màu, trong tay cầm vài khối bản tử, còn có một chậu đỏ tươi, như là huyết giống nhau kỳ quái chất lỏng. Bạch Táp trở về thời điểm liền héo héo, móng nuốt vị trí còn có hồng hồng dấu vết, thoạt nhìn cùng chậu rửa mặt hơi mỏng đồ vật rất giống, chẳng lẽ đây là từ thân thể hắn thả ra huyết? Vân cửu chân cánh, toàn thể đề phòng. Mới tới rủ cấu viên ở Bino bọn họ lúc sau, rốt cuộc lộ ra chính mình chân chính bộ mặt, tới rồi buổi tối, nàng muốn sát đấu tể. Chương 8 Hứa thu đem bản tử cùng chậu rửa mặt phóng hảo, quay đầu lộn trở lại đi, đem lúc trước đặt ở cửa ghế rửa dịch lại đây. Sáu khối đã bị rửa sạch sẽ, một lần nữa khắc lên tự bản tử dựa nghiêng trên ghế rửa trên chân. Nàng ngồi ở ghế trên, mỉm cười chiều vẻ mặt để phòng các cấu tể vây tay. Đại gia lại đây đi, một đám xếp thành hàng. Gió đêm thổi qua các gấu thể vẫn không núp đích. Ai không biết qua đi liền phải ai điện giật, ai điện giật liền sẽ mất đi sức chiến đấu, chúng nó mới không có như vậy nốc. Giang có 2 phút lúc sau, thu trước mặt vẫn là cái gì đều không có. Cũng không biết khi nào, có thể đến nàng cái này dù cấu viên một mở miệng, các bạn nhỏ liền ngoan ngoán lại đây. Rõ ràng nàng trước kia đi học thời điểm, nhưng nghe láo sư nói, thu thở dài. Nàng đứng dậy, ở trước mắt bao người, cầm kia sau khối bị mài ruông bóng loáng kim loại thẻ bài. Còn có đựng đầy màu đỏ tươi chất lỏng nhỏ nhất hào chậu rửa mặt, đi vào thuộc về Lý Lý nhất hào phòng. Đệ 14 trang. Nhắm mắt lại nghỉ ngơi Bạch Táp cũng trộm đem chính mình gục xuống mí mắt căng ra một cái phủng, nhìn không chớp mắt quan sát đến Hứa Thu động tác. Lý lì cọ cọ lui về phía sau hai bước, vẫn luôn khẩn trương nguyên kiểu nhìn, lập tức phát ra phỉ nhổ hư thanh, này chỉ tiểu hồ ly quá vô dụng. Hai quân giao chiến, muốn chính là cái gì? Là khí thế. Hứa Thu một lại đây, nàng liền hướng phía sau chạy. Lập tức đoạ bọn họ này đàn đấu tể khí thế. Nghe được nguyên cửu nói như vậy, tiểu nhân ngư ngừng mặt, thập phần không tán đồng nhìn hắn một cái. Ta cảm thấy nàng hẳn là không phải. Hẳn là không phải muốn tới giết bọn hắn, mặt sau nửa câu lời nói, hắn sợ hứa thu nghe được, không có nói ra. Từ vũ chố ở liền rửa gần Lily, hắn đối nhân loại cảm xúc thực mẫn cảm, hứa thu trên người cũng không có toát ra ác ý. Hứa thu đem thẻ bài dọn xong, có chữ viết kia một mặt đối với Lily. Lily, xem Cái này là cái gì? Cái này kim loại tài liệu thực quen mắt, Lý Lị thấy hứa thu chưa từng có tới, dán ở trên vách tường nhìn một hồi. Nàng ăn hứa thu đồ vật, này sẽ lấy hết can đảm, nhỏ giọng nói, "Là, là cái kia hư rất người máy." Tiểu Hồ Ly nói chuyện thời điểm, lỗ hai run lên run lên, thoạt nhìn khiến cho người rất tưởng rua. Tiểu Hồ Ly là gan rất nhỏ, yêu cầu khẳng định cùng Cổ Vũ, Hứa Thu tương đương phối hợp dùng sức gật đầu, Lý Lị thật thông minh, đây là đôi ở góc tường những cái đó phế phẩm. Ngươi biết chúng ta vườn trẻ nguyên bản tên gọi là gì sao? Dự kiến trong vòng. Lý Lý lúc này đây không có cấp bất luận cái gì đáp lại. Hứa Thu cũng không cảm thấy xấu hổ, tự hỏi tự đáp nói, têu hoang tinh vườn trẻ. Nàng tiếp theo nói, nhưng là tên này quá đơn giản, ta cảm thấy không xứng với các ngươi như vậy đáng yêu đấu tể, cho nên ta hôm nay tính toán cấp vườn trẻ đổi một cái tên. Hứa Thu đem sáu khối bản tử trên mặt đất bày khai, theo thứ tự dựng thẳng lên tới cấp các gấu tể quan khán. Chính là cái này, hoa hướng dương vườn trẻ. Nàng ôn thanh tế ngữ cùng các gấu tể thương lượng, cái này vườn trẻ cũng không phải thuộc về ta một người, mà là ta cùng đại gia. Vườn trẻ tên, ta cảm thấy đại gia cùng nhau tưởng tương đối hảo, các ngươi cảm thấy có cái gì ý tưởng sao. Cấp vườn trẻ lấy tên, cỡ nào chuyện nhằm chán. Các gấu tể cảm thấy chính mình nhìn không thấu trước mắt cái này dù cấu viên. Lá gan khá lớn tiểu con rơi mở miệng, hoa hướng dương là thứ gì. Hứa thu rơi lên đệ nhất khối bản tử. Kim loại giao diện thượng trừ bỏ hướng tự. Còn khác lại một đóa viên đầu viên nao tiểu hoa, tròn tròn gương mặt tử, trung gian một đám hình vông tiểu ô vông, phía dưới là thon dài điều tuyến cùng hai mảnh lá cây. Tuy rằng thập phần đơn sơ, nhưng 21 thế kỷ cư dân nhìn thoáng qua là có thể nhận ra nó chủ loại, cái này chính là hoa hướng dương, một loại sẽ đối với thái dương xoay tròn hoa. Hứa thu nói, ở quê quán của ta, các ngươi như vậy ấu tể, đều là 78 điểm thái dương, tràn ngập tinh thần phấn chấn. Hoa hướng dương chính là đuổi theo thái dương hoa tươi. Chúng nó nhan sắc là ánh vàng rực rỡ. Nay mặt trên ô bông, chính là hoa hướng dương hạt giống, thành thục lúc sau, nó hạt giống còn có thể dùng ăn. Hạt hướng dương xào lúc sau, thơm ngào ngạt. So với mặt khác mấy khẩu liền ăn không có đồ ăn vặt, một cân liền một đống hạt hướng dương có thể nói là loại ăn độ cao tiện nghi đồ ăn vặt. Mấu chốt là khẩu vị còn nhiều mặt, bơ vị, trà xanh vị, trái cây vị, sau lại vừa ra thế liền hoành hành ngang ngược cả dẹ mèo vị. Nghĩ đến chính mình đã từng có thể tùy ý ăn đồ ăn vặt hứa thu nuốt một ngụm nước miếng. Được rồi, ở hai tử trước mặt không thể thăm ăn. Nàng nghiêm túc nói, hoa hướng dương là một loại xem xét tính cường, giá trị cao, vĩnh viễn mặt hướng tới ánh mặt trời, tinh thần phấn chấn đồng bột thực vật. Ta hy vọng các ngươi có thể giống nó giống nhau. Kế tiếp chúng ta có nửa giờ thời gian, mỗi người đều có thể đưa ra chính mình muốn tên, sau đó tiến hành đầu phiếu. Đến số phiếu lượng nhiều nhất cái tên kia, về sau chính là vườn trẻ tân tên. Nếu mọi người đều không có ý tưởng. Không có mặt khác ý kiến nói, kia vườn trẻ tân tên chính là hoa hướng dương vườn trẻ. Hứa thu dừng một chút, dùng một loại thập phần hướng tới ngữ khi nói, chờ tương lai, các ngươi đều trưởng thành, trở thành ghê gớm đại nhân, có thể tự hào nói một câu, ta khi còn nhỏ niệm hoa hướng dương vườn trẻ, như vậy ta sẽ cảm thấy kiêu ngạo. Ngu nốc! Hứa thu kiêu ngạo không tiêu ngạo, cùng bọn họ có quan hệ gì? Bạch Táp ở trong lòng ám niệm một câu, chứ không nói bọn họ có thể hay không đi ra ngoài ai sẽ trước mặt ngoại nhân để chính mình vườn trẻ tên nếu có cơ hội đi ra ngoài nói hắn hy vọng cái này phá địa phương vĩnh viễn biến mất không phải sở hưu ấu tể đều là bạch táp phát hiện hứa thu cũng không phải tới sát ấu tể liền có người phối hợp cấp ra ý kiến ta đồng ý cái này tên tên trước hết ra tiếng chính là hoa lan làm thực vật hệ nó nghe giới thiệu liền đối hoa hướng dương rất có hảo cảm nhìn xem bị hứa thu miêu tả ra tới đồ án hoa lan tiểu đẳng đều bắt đầu lảo đảo lắc lư nó cũng có hoa Nhưng là hoa còn không có khai, đã đổi mới tên, có lẽ là có thể cùng cái này hoa hướng dương giống nhau, khai một đóa so gương mặt tử còn đại sinh đẹp hoa. Thích thâm u đinh đinh đông đông huynh đệ hai cái phát biểu phản đối ý kiến, chúng ta phản đối, vì cái gì phải hướng này, thái dương một chút đều không tốt. Bọn họ là không sợ hai ánh mặt trời huyết tộc, nhưng đối bọn họ tới nói, ánh mặt trời vẫn như cũ thực chán ghét. Kẻ điên huyết tộc mới ngày xưa đâu? Hai chỉ tiểu con rơi lướt nhau, trong miệng một lời nói, vườn trẻ tân tên. Hẳn là kêu đinh đinh đông đông. Hứa thu cũng không tức giận, nàng móc ra tiểu vợ, lấy bút ký xuống dưới, hiện tại hoa hướng dương 2 phiếu, đinh đinh đương đương vườn trẻ 2 phiếu, còn có người khác có cái gì ý tưởng sao? Anh Vũ lời nói tương đối nhiều, nguyên cửu hỏi, vì cái gì hoa hướng dương là 2 phiếu? Hứa thu cười tủm tỉm bởi vì ta cũng đầu hoa hướng dương A, ta cũng là vườn trẻ một phân tử, đương nhiên có được đầu phiếu quyền. Số lẻ mới hảo đầu phiếu, bằng 05 năm liền sẽ rằng cỏ không dưới. Nàng con nói, nếu mọi người đều không phát biểu ý kiến nói, đó chính là cam chịu cấp hoa hướng dương tên này đầu phiếu Nga. Đệ 15 trang. Tiểu con rơi không phục, dựa vào cái gì nha, này không công bằng. Sở hữu hấu tể đều cho rằng hứa thu sẽ nói, bởi vì nàng là dù cấu viên, cho nên đại gia liền phải nghe nàng. Nhưng là hứa thu trả lời lại là, bằng ta nghiêm túc làm ra hoa hướng dương thẻ bài, nỗ lực đem thẻ bài rửa sạch sẽ, còn chuẩn bị tốt tân nhãn hiệu, gánh vác vườn trẻ duy tu công tác. Vườn trẻ là thuộc về các ngươi mỗi một con ấu thể, nhưng là gánh vác công tác người có được càng nhiều quyền lực. Muốn bồi dưỡng này đó hài tử người chủ ý thức mới được a, chỉ dựa vào nàng cùng 008 nói, sớm hay muộn sẽ mệt chết. Tiểu hài tử không cần làm quá nhiều, lại không thể chỉ biết hưởng thụ, cái gì đều không làm. Nàng nhìn mắt đinh đinh đông đông, chúng ta tổng cộng có 11 cá nhân, nếu vượt qua một nửa người, đầu đinh đinh đông đông, kia vườn trẻ tân tên, chính là đinh đinh đông đông nhưng là những người này muốn đem tân nhãn hiệu làm ra tới các ngươi có thể tìm kiếm ta trợ giúp nhưng là nhất định phải chính mình trả giá lao động các ấu tể một hai phải đối với nàng làm cũng không quan trọng nam chỉ ấu tể hơn nữa nàng vừa lúc vượt qua nhiệm vụ yêu cầu năm cá nhân đếm các ấu tể nhìn nhau vài lần cùng hứa thu có kệ mà cả vậy ngươi muốn đi ra ngoài chúng ta muốn thương lượng một chút tiêu đinh đinh đông đông vườn trẻ đương nhiên không thể nhưng là hoa hướng dương cũng không phải chúng nó muốn muốn thử xem xem hứa thu điểm mấu chốt nhìn xem nàng có phải hay không nói chuyện giữ lời. Đây là ấu tể lần đầu tiên đối dụ cấu viên đưa ra ý kiến, hứa thu thật cao hứng, này ý nghĩa các gấu tể đối nàng nhiều một phân tín nhiệm. Hứa thu buông trong tay đồ vật, biết nghe lời phải lui ra ngoài, cho các người 20 phút thảo luận thời gian, đến lúc đó ta sẽ gõ cửa Nga. 20 phút lúc sau, các gấu tể phái ra đại biểu, lúc này đây là lớn lên nhất giống nhân loại châu nương già tới nói chuyện. Châu nương thanh em nghe tới mãi thanh mại khí, chúng ta 10 cái người. Tưởng tân tên, tiêu vũ trụ đệ nhất vườn trẻ. Hảo, số ít phục tùng đa số, ta lại đi dọn một khối thẻ bài lại đây. Hứa thu quay đầu, chuẩn bị đi người máy đóng rác chọn lửa đi công tắc không nhiều lắm kim loại thẻ bài. Thấy hứa thu đi rồi, các gấu tể trên mặt lộ ra không quá tin tưởng biểu tình, thật sự đáp ứng rồi. Nàng có phải hay không gạt chúng ta? Dù gấu viên sẽ dễ nói chuyện như vậy sao? quá 20 phút lúc sau, hứa thu ôm hai khối tân kim loại bản lại đây. Hứa Thu đem bảy khối bản tử kéo lại đây, sau đó dùng hệ thống đưa tặng tiểu cái quốc đem nguyên bản tự san bằng. Nàng hỏi các gấu thể, các ngươi sẽ viết chữ sao? Lông sù sù nhóm xôi nổi lắc đầu, lần đầu tiên cảm thấy có chút mất mặt. Cứ nhiên không có người sẽ viết chữ, chúng nó là một đám không văn hóa ấu thể. Hứa Thu cầm cái quốc mũi nhọn, ở mặt trên khắc lại bảy chữ, Vũ trụ đệ nhất vườn trẻ. Nha, đây là tinh tế thông dụng tự phương pháp sáng tác, Vũ trụ đệ nhất vườn trẻ. Các gấu thể sẽ không viết chữ nhưng là vẫn là sẽ đếm đếm. Hoa hướng dương vườn trẻ là 6 cái tự, vũ trụ đệ nhất vườn trẻ là 7 cái tự. Các gấu tể giữa nhất bác học châu nương nói, trung gian kia hai cái, là đệ nhất hai chữ. Hứa thu hẳn là không có lừa bọn họ. Hứa thu tiếp theo ở bên cạnh, trước mắt chữ nhỏ, thu. Nàng dơ lên bản tử, cái này là tên của ta, hứa thu thu. Nay trong buồn, là cho tân tên tô màu phượng tiên hoa nước. Hệ thống làm nhiệm vụ cấp khen thưởng, nàng phá đi, lấy tới đảm đương thuốc màu Nếu là thuộc về đại gia tên, thỉnh đại gia cũng lưu lại chính mình kia phân ấn ký. Chính là ta sẽ không viết chữ. Từ vũ làm một con nhân ngư, luôn là cả người băng băng lương lương. Nhưng lúc này, hắn cảm thấy chính mình ra mặt ở nóng lên. Hắn thật là hảo vô dụng Nga. Không cần viết chữ liền có thể. Hứa thu cười tủm tỉm đại gia chỉ cần ở thuộc về các ngươi tân tên bên cạnh lưu lại chính mình dấu vết là được. Nàng lấy ra phía trước đặt một bên không có động quá bản tử, chính mình đem bàn tay để vào phượng tiên hoa nước giữa. Sau đó ở bản tử thượng đánh ra một cái hồng hồng giấu bàn tay. Nhạ, thựa như như vậy. Ở nhân loại dấu bàn tay bên cạnh, còn có một cái hồng hồng, giống hoa mai giống nhau ấn ký, các gấu tể lẫn nhau rất quen thuộc, vừa thấy liền biết cái này chảo ấn là của ai. Các gấu tể đôi mắt động tác nhất trí nhìn về phía bạch táp, chúng ta giữa ra một cái phản đồ. Chương 9. Hứa thu làm chuyện xấu, sao có thể làm miêu miêu tới bối. Mắt thấy các gấu tể đối bạch táp đầu hướng về phía khiển trách ánh mắt, nàng thanh thanh giọng nói. Ta tin tưởng đại gia cũng thấy được, này mặt trên ấn ký là Bạch tắp đồng học lưu lại, nhưng là nàng kịp thời kéo dài quá âm điệu, đem lực chú ý đều tập trung ở chính mình trên người lúc sau, giải thích nói, bản tử vốn là đặt ở cửa phơi khô, Bạch Táp đồng học chạy qua thời điểm, liền ở mặt trên để lại cái này giống hoa mai giống nhau mỹ lệ ấn ký, ở nhìn đến cái này, Mỹ Lệ lại khí phách ấn ký lúc sau, ta liền nghĩ tới cái này làm đại gia ở chiêu bài thượng lưu lại thuộc về chính mình giấu vết biện pháp. Đương nhiên không phải như thế, Bạch táp chạy trốn nhanh như vậy, đến ngạch cửa thời điểm liền trực tiếp chạy qua đi, như vậy rõ ràng trào ấn, đương nhiên là nàng thừa dịp mèo con ngủ thời điểm ấn. Không chỉ là ở đá phiến thượng, nàng nổ kẹ phục thượng còn có, nho nhỏ một con mèo chảo chảo, đáng yêu cực kỳ. Tiểu hai tử là yêu cầu khen, quả nhiên, ở hứa thu cường điệu mỹ lệ cùng khí phách lúc sau, bạch táp nguyên bản bởi vì phẫn nộ nết lên tới cái đuôi thuận theo rơi xuống, có tuyết trắng da lông cái đuôi tiêm còn tâm tình thực tốt riêu hai hạ thấy các gấu thể lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, Hứa Thu tiếp theo nói: các ngươi là vũ trụ đệ nhất vườn trẻ nhóm đầu tiên học sinh, chờ đến tương lai thời điểm, có thời gian trở về nhìn xem, này đó sẽ là thực tốt kỷ niệm. Liên bang nói, nàng chỉ cần ở chỗ này đã đủ một năm, là có thể bắt được công dân thân phận. Nhưng là một năm trong vòng, là tuyệt đối không đủ hệ thống mang nàng xuyên qua thời không, trở lại quá khứ năng lượng, có khả năng, Hứa Thu sẽ ở viên tinh cầu này thượng đại thật lâu. Đem một đám lông xù sù nuôi lớn lại đem chúng nó đều tiến đi. Lần này các gấu tể đều thống nhất ý tưởng, nếu có thể đi ra ngoài nói, ai còn sẽ trở về như vậy cái rách nát địa phương a. Đệ 16 trang. Nhìn thấy các gấu tể đều một bộ không cho là đúng biểu tình, Hứa Thu lựa chọn nói sang chuyện khác, "Hảo, lập tức liền phải đến ngủ điểm." Đại gia nắm chặt thời gian, dựa theo trình tự tới lưu lại thuộc về chính mình dấu vết, đợi lát nữa rửa sạch vết hoa nước nhăn sắc, chờ gió thổi làm liền có thể ngủ. Lúc này đây các gấu tể không có nhiều ít dị nghị. Nhưng là vẫn cứ không có người ra tới. Hứa Thu nghi hoặc nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Nguyên bản đứng ở vườn trẻ bên ngoài theo dõi các gấu thể chiêu bài đột nhiên phát ra lệnh như băng thanh âm, kiểm tra đo lường đến viên trưởng mệnh lệnh, thỉnh xác nhận. Đều là không có phập phòng âm điệu máy móc âm. Hứa Thu lại nghe đến quân hai, này hình như là nhà mình hệ thống thanh âm. 008 ở Hứa Thu trong đầu chỉ dẫn nàng. Tân tăng nhiệm vụ chi nhánh, nhiệm vụ chi nhánh 1, trở thành vũ trụ đệ nhất vườn trẻ viên trưởng, thu hoạch viên trưởng quyền hạn. Đột nhiên phát ra tiếng vang lập tức hấp dẫn toàn thể ấu thể chú ý, bọn họ tất cả đều nhìn chằm chằm cái kia đáng giận chiêu bài, sau đó nhìn đến hứa thu đi đến sáng lên màu xanh lục quang mang thẻ bài trước mặt, đưa vào chính mình vân tay cùng Trường Văn, thanh âm cùng với đồng giống. Thỉnh đem ngài ngón trỏ đặt ở màu xanh lục khu vực, đưa vào ngài vân tay. Thỉnh lại một lần đưa vào ngài vân tay. Thỉnh đem ngài tay phải đặt ở màu xanh lục khu vực. Đại khái 5 phút lúc sau, Hứa thu nhìn đến chính mình tư liệu chính thức ghi vào vườn trẻ trí năng hệ thống nội. Ở thu hoạch tối cao quyền hạn lúc sau, hứa thu thuận tay sửa chữa vườn trẻ tên. Thân tăng nhiệm vụ chi nhánh chỉ có một bốn. Nội dung chính là trở thành viên trưởng, tiếp nhận quyền hạn, xem viên trưởng quyền hạn, vì vườn trẻ sửa tên. Nhiệm vụ chi nhánh rơi xuống khen thưởng không tính phong phú, chút ít đồng vàng, một ít thực vật hạt giống, còn có cuối cùng khen thưởng, hội họa công cụ một bộ. Hệ thống xuất phẩm hội họa công cụ là một cái sữa bột vại lớn nhỏ thuốc màu thùng, cái nắp là cao su thiên nhiên làm. giàu có có giãn cao su cái bị đều chia làm tứ đẳng phân, mỗi một phần nhan sắc đều không giống nhau, phân biệt là đỏ vàng xanh bạch. Tam màu gốc đối ứng chính là ba loại nguyên liệu, màu trắng kia một cách trang chính là lớn nhỏ bất đồng bút vẽ, ngạnh bao lông mềm đều có. Đem xuất khẩu cái kia ô vông ninh đã coi nhan sắc kia một mặt, liền có thể đem thuốc màu đảo ra tới. Có này thùng thuốc màu Hứa Thu liền có thể cấp các gấu thể thượng hội hòa khóa. hệ thống xuất phẩm thuốc màu là thực vật trích thuần thiên nhiên vô ô nhiễm sẽ không đối các gấu thể yếu ớt làn ra tạo thành bất luận cái gì thương tổn vì mau chóng hoàn thành nhiệm vụ Hứa Thu là bay nhanh xem quá hệ thống quyền hạn vườn trẻ hệ thống làm tương đối đơn giản chủ yếu nội dung chia làm 3 cái bản khối nguồn năng lượng bản khối vườn trẻ thủy điện gắt tổng chốt mở đều tại đây bộ hệ thống một ít mở điện thiết bị tỷ như thuyết giáo trong phòng hình chiếu thiết bị cùng với Vườn trường, cái kia đại loa, đều bao hàm ở cái này bản khối giữa. Nhân viên bản khối, nhân viên công tác thù lao, tư liệu, ấu thể kỹ càng tỉ mỉ tư liệu, đều lấy bảng biểu hình thức bảo tồn tại đây bộ phận cơ sở dữ giữ liệu giữa. Đối ngoại bản khối, cầu cứu hệ thống, nền đợt bản khối. Tinh tế Internet cùng 21 thế giới khác nhau không lớn, nhưng là phóng xạ phạm vi lớn hơn nữa. Hứa thu ở thời đại, Internet chỉ là đem làm tinh biến thành làm tinh thôn, tinh vong lại cầu thông mấy cái tinh hệ ở trên tinh võng, Hứa Thu có thể tiến hành mua sắm, còn có thể xin giúp đỡ tinh tế cảnh sát, mời bác sĩ. Nhưng là thời đại này, bác sĩ khám bệnh giá cả phi thường ngầm cao. Nếu các gấu tể sinh bệnh, Hứa Thu là ra không dậy nổi bác sĩ tới cửa khám bệnh phí dụng. Không có điều kiện, liền chính mình sáng tạo điều kiện. Trên tinh võng có thực tường tận tư liệu, nàng phải nắm chặt thời gian tự học. Hứa Thu nguyên bản là cái không hộ khẩu, đi vào tư liệu lúc sau, thiết bị đầu cuối cá nhân cũng chỉ có một bút mực phi thường tiểu nhân cứu trợ kim. Này bút cứu trợ kim ở nàng mua xong cái kia không thấm nước phòng cháy đại cái dương, còn có quần áo, đồ ăn chờ một chút đồ dùng sinh hoạt lúc sau, liền biến thành đáng thương hề hề con số. Hứa Thu điều lấy một chút vườn trẻ kim ngạch, cũng chỉ có đáng thương hề hề mấy trăm tính tệ. Duy nhất tin tức tốt chính là, này viên không đáng giá tiền hoang tinh quyền sở hữu, là về cái này vườn trẻ sở hữu. Nếu Hứa Thu ở hoang tinh thượng khai thác ra cái gì tài nguyên, có thể lấy vườn trẻ danh nghĩa đối ngoại bán ra, tới thu hoạch các gấu thể yêu cầu đồ dùng sinh hoạt. Hứa thu thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tuy rằng trước mắt hoang tinh thượng cái gì đều không có, nhưng có không không tắm ở, có lẽ nàng đến lúc đó có thể buồn bán một ít dư thừa cây nông nghiệp đi ra ngoài. Nàng yêu cầu quần áo mới, các gấu tể sinh hoạt điều kiện cũng quá mức gian khổ. Ở xem một chút thương phẩm lúc sau, hứa thu phát hiện nàng trước mắt giống nhau cũng mua không nổi. Lưu luyến đem mua sắm giao diện tắt đi, hứa thu tiếp theo xem xét hệ thống cái khác công năng. Ở nhân viên bản khối, có cái công năng gọi là khống chế Mặt trên viết chính là, không chế lượng điện lớn nhỏ, không chế xuất nhập phạm vi, cái này giao diện liên tiếp, là các gấu tể tư liệu. Theo lý mà nói, nguồn năng lượng giao diện có thực tường tận không chế mạch điện bản khối, nhân viên tư liệu vì cái gì sẽ có lập lại công năng? Hứa thu có chút kỳ quái, nàng thử thao tác một chút. Đầu tiên là ở nguồn năng lượng bản khối thao tác, vườn trẻ ký túc xá đèn sáng. Bất quá 10 chản đèn có 3 chản hồng rồi. Tiếp theo là nhân viên tư liệu giao diện, hứa thu điểm không chế lượng điện không chế lượng điện giao diện đều biểu hiện đóng cửa hứa thu điều đến một lập tức liền truyền đến tiểu hồ ly hét thảm một tiếng lý lì ôm chính mình cái đuôi đau hô nàng vội hỏi làm sao vậy thái độ thật vất vả chuyển biến tốt đẹp các cấu thể đối nàng trợn mắt giận nhìn ngươi trang cái gì người tốt đều là ngươi làm hứa thu trong đầu đột nhiên hiện ra một cái đáng sợ ý niệm nàng chạy nhanh đem lượng điện đóng cửa quả nhiên lì lì không gọi nàng không dám lại đụng vào lượng điện nhìn cái kia khống chế phạm vi cơ lạc like mở kỹ càng tỉ mỉ giao diện, phát hiện hoạt động phạm vi bị thiết chi ở một cái tiểu ô vông giữa. Lý lì hoạt động phạm vi, đối ứng chính là trên bản đồ một hào tiểu ô vông. Các gấu thể vẫn luôn đái ở nho nhỏ địa phương, rõ ràng không có ngăn cản, lại trước nay đều không có ra tới quá. Đệ 17 trang. Trong chấp đoáng, hứa thu đột nhiên minh bạch cái gì. Lý lì vừa mới tiếp thu trừng phạt, thực nghiệm không thể lấy nàng tới làm. Nàng nhìn về phía bạch táp, phía trước bạch táp ra tới quá. Thuyết Minh Điện Lưu đối nó ảnh hưởng khả năng không có như vậy đại, nàng đem các gấu tể hoạt động phạm vi điều tới rồi lớn nhất, bao trùm chỉnh sở vườn trẻ. Hứa Thu Thanh Âm vô cùng nghiêm túc, ly thực xin lỗi, ta ở không hiểu rõ dưới tình huống, điều chỉnh lượng điện chốt mở, thực xin lỗi. Nàng chỉnh trọng hướng Lý Lệ cúc một cung, thanh triệt lại kiên định đôi mắt một chút cũng không thoái nhượng nhìn thẳng này đó hấu tể, Thanh Âm chân thành vô cùng, ta vừa mới đem sở hữu hấu tể hoạt động phạm vi đều điều tới rồi toàn bộ vườn trẻ, mà ở này phía trước. Các ngươi không thể rời đi chính mình ký túc xá. Ta không biết cái này khống chế giao diện có phải hay không ta tưởng như vậy, cũng không rõ ràng lắm nó hay không ở bình thường vận hành. Nhưng là ta hy vọng các ngươi có thể tin tưởng thành ý của ta, ta so bất luận kẻ nào, đều hy vọng đại gia có thể khoái hoạt vui sướng khỏe mạnh lớn lên, không chịu đến một chút thương tổn. Hứa Thu chờ mong ánh mắt nhìn về phía Bạch Táp, Bạch Táp đồng học, ngươi là một cái ưu tú hảo hài tử, là cái ghê gớm nam tử hán, ngươi nguyện ý vì đại gia dũng cảm hướng ký túc xá ngoại bán ra một bước sau chương 10. mười chỉ ấu tể liên thuộc bạch táp lá gan lớn nhất nhìn xem bình thường này đó ấu tể đối bạch táp thái độ còn có phía trước cái kia ở hệ thống hình ảnh giao diện kim sắc quanh tròn hứa thu cảm thấy bạch táp thực lực ở ấu tể giữa khả năng cũng là lợi hại nhất kia một cái trước mắt bao người bạch táp về phía trước một bước đi ra hắn ký túc xá các ấu tể sáng ngời đôi mắt nhìn bạch táp mặt chuẩn xác mà nói là nhìn hắn cầm phía dưới chia lông sù sù trên cổ quải kia một cái miêu ghét điều ghét kim loại vòng cổ một bước hai bước bạch táp đã thoát ly ký túc xá phòng nhỏ thật lâu nhưng là trên cổ hắn một chút điện lưu toát ra tới dấu vết đều không có các gấu thể nghĩ ra suy nghĩ điên rồi có cái thứ nhất lúc sau lập tức liền có cái thứ hai lớn mật nếm thử lá gan khá lớn nguyên cửu đem tiểu gì ô gì ô ra bên ngoài thử mãi mãi lần này không có hàng rào điện tường dâng lên tới cũng không có chán ghét điện lưu xuất hiện nguyên cửu một chút liền nhạc điên rồi. Trực tiếp phịch cánh bay đi ra ngoài. Tuy rằng nó chỉ có thể đủ ở vườn trẻ bên trong lắc lư, nhưng là vườn trẻ tốt xấu cũng có 400 mét vuông, ước chừng là nó bình thường hoạt động kia không đến 2 mét vuông tiểu không gian 20 lần còn nhiều. Thấy Nguyên Cửu không có việc gì, mà khác gấu thể cũng giống nhau điên cuồng, đinh đinh đông đông hai huynh đệ trước tiên đi theo bay đi ra ngoài, mặt khác gấu thể cũng đi theo hoạt động bước chân, tiểu thanh xả tốc độ thực mau, siêu một chút liền xông ra ngoài. Rõ ràng nhìn tinh tế một cái, Trên mặt đất lại có thể mang theo tới lao đại một khối cho bụi. Phía trước bị thương tiểu hồ ly này sẽ cũng chạy, xóa tung đôi to ở hứa thu bên cạnh sẽ qua, giống như là một đoàn nổi tại không trung hòa. Vẫn luôn đại ở nàng trên mạng một trước, cũng tạm thời vứt bỏ chính mình mạng nện, bay nhanh mà ra bên ngoài bò. Ngay cả hoa lan này căn đẳng, đều đem chính mình bộ dễ từ thổ nhưỡng bên trong rút ra tới, ném đến nơi xa, mại một bước, đổi cái địa phương, thành một con chạy vội người thực vật, nó đi đường nên ngang bộ dáng thoạt nhìn thập phần phong cách thanh kỳ. Hứa Thu sửng sốt một chút, phản ứng lại đây lúc sau mở ra loa khống chế hệ thống phát thanh lớn tiếng nhắc nhở, phạm vi chỉ mở rộng đến vườn trẻ bên trong, không được hư hao công cộng thi thố. 008 cùng nàng đều không phải văn năng, các gấu thể thoạt nhìn nho nhỏ một con, lực phá hoại lại không nhỏ, nếu là phòng bếp cùng dụng cấu viên, ký túc xá đều tập lạ kia cũng thật không địa phương góc đi. Hứa Thu nghĩ đến đây, đem chính mình trụ căn nhà nhỏ cùng phòng bếp hoa và ấu tể cấm nhập phạm vi. Các bạn nhỏ bị đóng lâu như vậy, tưởng vui vẻ, tưởng phát tiết đều có thể lý giải, nhưng nàng là cái thành thục lý trí người trưởng thành, phải vì vườn trẻ tương lai suy xét càng nhiều. Nay đó bị đóng đã lâu các gấu tể yêu cầu nhất định chính mình không gian, hứa thu cũng không có đuổi theo ra đi. Điều chỉnh xong trình tự trước tiên, hứa thu liền tiến hành rồi thông báo, tránh cho các gấu tể quá mức xúc động, lại bị bùm bùm điện thượng một trận. Với lúc các gấu tể đi rồi, có thể thu thập một chút, bị bọn họ lộng loạn ký túc xá hoàn cảnh Phía trước nàng chính là đơn giản rửa sạch một chút bùn nước, nay đó ấu tể đều một bộ khổ đại cửu thâm biểu tình nhìn chầm chầm nàng xem. Tuy rằng nói bãi hủy khuất mặt ấu tể cũng thực đáng yêu, nhưng ở cái loại này ánh mắt hạ, công tác gáp lực vẫn là rất đại. Kết quả vừa chuyển đầu, hứa thu liền đối thượng hai song vô cùng ú hoán đôi mắt. Bầu trời phi, trên mặt đất chạy, có thể đi ra ngoài đều đi ra ngoài, thừa hai cái ngốc tại hồ nước, căn bản không có biện pháp rời đi. Từ vũ cùng châu nương là không rời đi thủy Nếu ở quần quận vâu ngần hải dương, giữa, bọn họ sẽ phi thường tiêu xái tự do, chính là vườn trẻ trừ bỏ bọn họ ký túc xá nơi địa phương, mặt khác đều là thổ địa. Từ vũ nửa người trên là nhân loại, nửa người dưới lại là đuôi cá. Hắn không phải nàng tiên cá hải mụ phụ thủy, không có cái kêu bản lĩnh biến ra hai cái đuổi Thanh niên nhân ngư có lẽ có thể có được như vậy bản lĩnh, nhưng từ vũ chỉ là một con nhân ngư ấu thể. Nhìn đến hứa thu nhìn qua, xinh đẹp tiểu nhân ngư dùng sức nhảy ra mặt nước sau đó thật mạnh ngã ở Hứa Thu trước mặt, Hứa Thu không thấy được miệng vết thương, nhưng nghe thấy thanh âm liền cảm thấy đau, nàng vội vàng xông lên đi, trực tiếp đem tiểu nhân ngư bế lên tới, cẩn thận xem xét thân thể hắn trạng thái. đừng nói, Tiểu Bằng hữu nhìn vóc dáng tinh tế, cái đầu thật không nhẹ, người không sao chứ? Từ Vũ hủy khuất cực kỳ, không nói chuyện, Hứa Thu sức lực cũng không đủ đại, ôm trong chốc lát, bước chân có điểm lảo đảo, cảm giác cánh tay rót chỉ dường như trương, nàng sợ không cẩn thận đem Tử Vũ ngã xuống đi. Nàng tiểu tâm đem nhân ngư thả lại nhật nhạt nước ao trùng, xoa xoa trên đầu hãn. Một bên châu nương có tay có chân, theo lý mà nói, đi ra vỏ chai ở trên bờ không có gì vấn đề, nhưng hắn làm bạn tử vũ không đi ra ngoài. Hứa thu nghĩ có thể là này hai cái đều là thủy sinh ấu thể, cảm tình tương đối hảo, cho nên lưu lại nơi này là một đôi anh em cùng cảnh ngộ. Nàng cảm giác trước mặt trạng hướng có một chút khó giải quyết, đang chuẩn bị phát động tiểu đồng bọn lực lượng. Đệ 18 trang Tiểu nhân ngư không thể đi ra lời nói đổi cái hồ nước hẳn là không có gì vấn đề nhưng là liền tính là tiểu nhân ngư nguyện ý nàng cũng muốn trưng cầu châu nương nàng thanh thanh giọng nói tính toán cùng hai chỉ ấu tể thương lượng một chút châu nương chính là mới vừa hô cái tên kia đỉnh màu xanh nhạt dây cột tóc chát bao bao đầu tiểu nam hải liền lệch cạch một tiếng trực tiếp đem chính mình vỏ chai đóng vốn dĩ liền u buồn châu nương bị như vậy một kích thích hắn trực tiếp tự bế từ vũ vốn dĩ ở phi thường thương tâm vỏ chai đóng cửa kia phịch một tiếng Tựa hồ giống như là cọng rơm cuối cùng để chết con lạc đà, trực tiếp làm tiểu nhân ngư trong óc kia căn huyền banh đoạn, Hắn miệng một bẹp, hoa một tiếng liền trực tiếp khóc ra tới. Tiểu nhân ngư năng lực chính là sóng âm công kích, rốt cuộc ở chuyển thuyết giữa, hải yêu sải ẩn, chính là dựa vào chính mình động lòng người tiếng ca tới bắt được con mồi. Từ vũ như vậy vừa khóc, hứa thu đôi mắt liền nổi lên hơi nước, nàng trái tim nháy mắt liền ngâm mình ở toan trong nước. Liên phảng phất là vừa rồi nhìn một quyển cực kỳ toan cầu hết. văn. Tiểu thuyết, đúng là cảm tình mang nhập, nhất ngược bộ phận, vốn di khỏe mạnh nhảy lên trái tim không chịu không chế nhất chịu nhất chịu. Tuy khuất, chua sót, nhớ nhà, hứa thu chấp trước mắt, đôi mắt đập nước đột nhiên quan không được, hai hàng thanh lệ liền như vậy chạy xuống dưới. Ô ô ô, nàng cũng muốn khóc. Đột nhiên lập tức đi vào 3.000 năm lúc sau, không cha yêu không mẹ thường, còn muốn kinh hồn tăng đảm, lo lắng cho mình thân phận bị người phát hiện dị thường chảo lấy giải phẫu. Ăn không ngon ngủ không tốt. Mới đến nơi này không bao lâu liền gầy nhiều như vậy cần, chạy đến như vậy một cái vườn trẻ làm làm việc cực nhọc, còn mọi cách không chịu ấu tể đại thấy. Nàng chính là trong đất cải thỉa khéo bẹp, thật đáng thương. Bất quá khóc đại khái 2 phút, Hứa Thu vừa thấy rơi lệ càng hoan từ vũ, liền phi thường thuận lợi từ cái loại này bi thương mặt trái cảm xúc giữa dây rửa ra tới. Tuy rằng nàng thực thảm, là chỉ cần nỗ lực xây dựng viên tinh cầu này, nàng liền có cơ hội trở về. Hy vọng bãi ở trước mặt, Hứa Thu liền cảm thấy nàng thực may mắn ấu thể so nàng thảm hại hơn, làm một cái đại nhân còn rất nước mắt thật là quá không biết cố gắng. Khóc xong lúc sau, trong lòng động lại cái loại này bi thương cảm xúc nghiêng mà không, tâm tình của nàng ngược lại hảo rất nhiều. Hứa Thu lấy sạch sẽ ông tay áo xoa xoa mặt, còn hảo trên mặt nàng không có đồ trang điểm, sẽ không khóc hoa trang. Bằng không khóc thành quỷ giống nhau, do đến tiểu bằng hữu liền không hảo. Tiểu nhân ngư cảm xúc phía trên, trong lòng ủy khuất, một chốc một lát khả năng cũng chấn an không được. Đối phương cũng làm ngỡn cảm tính cách. Phát tiết ra tới lúc sau, hẳn là liền sẽ giống nàng vừa mới như vậy hảo rất nhiều. Tính, để lại cho tử vũ một ít tư nhân không gian, nàng đi trước nhìn xem bên ngoài các gấu tể tình huống. Chờ tử vũ hoan quá mức tới, nàng lại trở về chậm rãi an ủi khuyên. Tuy rằng giải phong, này hấu tể hoạt động phạm vi cũng rất có hạn, này vài phút qua đi, hẳn là không như vậy kích động. Kết quả vừa thấy, hứa thu ngây ngẩn cả người. Nguyên bản thập phần sung sướng gấu tệ bởi vì tử vũ duyên cớ, một đám đều khóc thật giống như là vườn trẻ khai giảng, vốn dị mặt khác tiểu bằng hữu còn hảo hảo, kết quả một cái tiếng khóc sức cuốn hút đặc biệt cường tiểu bằng hữu một giọng nói, tiếng khóc như vậy thay nhau vang lên. Bạch Táp không buồn buồn rất nước mắt, nhưng là kia Trương Thoạt nhìn thập phần cao lãnh khuôn mặt cũng trở nên khổ đại cửu thâm lên. Tiểu Hồ Ly không biết nhớ tới cái gì chuyện thương tâm, một bên khóc một bên kêu mụ mụ. Hoa Lan làm một cây hát, hát đẳng, mặt độ ngũ quan xem không rõ lắm, nhưng là nó trực tiếp đem chính mình linh thành một đoàn đặc biệt rối dám đẳng. Màu xanh nhạt chất lỏng không ngừng từ trên cao tạp rừng ở nó bên chân, nhất làm nhà nguyên cựu phát ra gào khóc thanh âm, ô ô ô, muộn muộn, ô ô ô, nhìn đến trước mặt cảnh tượng, hứa thu biểu tình không khỏi rất nhỏ vặn vẹo lên. Này đó lông sù sù hoặc là lông sù sù hấu tể, trên mặt lộ ra khóc thút thít biểu tình, liền còn khá tốt, khá buồn cười. Thực xin lỗi, nàng chịu quá nghiêm khắc huấn luyện, chính là thật sự không nhìn xuống. Chương 11. các gấu tể ước chừng khóc một giờ, trong lúc này. Hứa Thu đem làm tốt tân chiêu bài treo ở vườn trẻ trên cửa lớn, thuận tiện hoàn thành, kế tiếp có thể làm tân nhiệm vụ. Thời gian dịch tới rồi 12 giờ, màn đêm đen nhánh một mảnh, thật lớn ánh trăng treo cao không trùng, làm cho cả vườn trẻ đều bao phủ một tầng ôn nhu màu bạc thanh huy. Hứa Thu dùng nghiêm túc thanh âm ở loa thông tri, kế tiếp tới rồi giấc ngủ thời gian, Thỉnh Đại gia kịp thời trở lại chính mình chỗ ở, còn có cuối cùng 10 phút, ta sẽ đem phạm vi thu nhỏ lại đến đại gia rừng chân khu vực. Vì làm ấu thể có thể bình thường hoạt động. Hữu hảo giao lưu, hứa thu tính toán đem ban đêm phạm vi mở rộng đến cái này rừng chân khu. Nếu ấu tể chế tạo ra ẩu đả chờ tình tiết ác liệt sự kiện, hứa thu còn sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn tiến thêm một bước thu nhỏ lại làm sai sự ấu tể hoạt động phạm vi. Làm khiển trách thi thố. Cần thiết muốn cho ấu tể nhận thức đến sai lầm, nói cho bọn họ này đó là không thể làm sự. Này đó ấu tể đều có được không giống bình thường dị năng, hoàn toàn mặc kệ không để ý tới nói, khả năng sẽ trưởng thành vì một ít nguy hiểm phân tử. Tuy rằng mỗi một con ấu tể đều thực đáng yêu, nhưng là bọn nhỏ đại bộ phận đều không có nhiều ít tự khống chế lực. Ở dẫn đường bọn họ trường vì chính trực ưu tú đại nhân trong quá trình vẫn là cần thiết dùng một ít nghiêm khắc thi thú mới được. Chờ đến toàn bộ ấu tể đều trở lại chỗ ở, hứa thu thanh âm ôn nhu rất nhiều. Hôm nay buổi tối, hy vọng đại gia có thể làm một đẹp. Ta cho đại gia hai ngày nghỉ ngơi thời gian. Từ hậu thiên bắt đầu, chúng ta sẽ rửa theo thời khóa biểu nội dung đến phòng học đi học. Hứa thu thanh âm hoàn toàn biến mất lúc sau. Các ấu tể còn không có hoàn toàn từ cái loại này hưng phấn trạng thái trung tránh thoát ra tới. Phát hiện chính mình có thể ở khá lớn khu vực đi lại thời điểm, nguyên tiểu liền bay đến thuộc về tiểu nhân ngư trên không. Từ vụ A, ngươi lần sau vẫn là đừng khóc, ngươi vừa khóc, chúng ta liền đi theo khóc. Thực xin lỗi, thực xin lỗi đại gia. Tiểu nhân ngư đôi mắt hồng hồng, thoạt nhìn phi thường động lòng người đáng thương, làm người hận không thể bế lên đi hảo hảo an ủi. Bất quá tại đây sở vườn trẻ giữa, này đó ấu tể giống loài đều không quá giống nhau. Bọn họ chính mình còn đều là bà bảo, bảo, căn bản không biết cái gì gọi là thương hương tiếc ngọc. Đệ 19 trang Các gấu tể dịu rít xào hước chừng có nửa giờ, loa lại một lần chuyển đến cảnh cáo thanh. Số 8 mau trong trở lại thuộc về chính mình vị trí, không cần quay dày mặt khác đồng học nghỉ ngơi. Nguyên bản bị mở ra ánh đèn ở trong nháy mắt toàn bộ đều tắt, vườn trẻ ký túc xá khu vực lại lần nữa trở về tới rồi hát cắm giữa. Ở nho nhỏ dù cấu viên phòng nghỉ, đại khái bởi vì thành công mà phát tiết trong lòng mặt trái cảm xúc Ban đêm thời điểm hứa thu làm một cái mộng đẹp. Nàng mơ thấy chính mình về tới trong nhà, mẫu thân ở phòng bếp bận rộn, cho nàng chuẩn bị cực kỳ phong phú một cơm. Hứa Thu là đói bụng tỉnh lại, ngày hôm sau cũng là cái mặt trời rực rỡ thiên, mở to mắt, rơi vào nàng mi mắt, chính là xa lạ lại quen thuộc cảnh sắc. Vẫn là ở Hoang Tinh, nàng không có có thể trở lại chính mình ra. Vứt đi chính mình rất nhỏ mất mát, Hứa Thu lại hứng thú bừng bừng bắt đầu hoàn thành hệ thống tuyên bố nhiệm vụ. Tỉnh lại lúc sau, nàng liền mở rộng ống thể hoạt động phạm vi làm cho bọn họ có thể ở vườn trẻ nội tự do hoạt động. Mỗi một lần hạ đạt mệnh lệnh thời điểm, nhu cầu liền sẽ thông qua vườn trẻ nội loa kịp thời báo cho. Nàng muốn ở các gấu tể trong lòng duy trì dễ nói chuyện giữ lời hình tượng. Huy xong rồi bữa sáng, Hứa Thu làm cho ấu tể vẽ ra một bộ phận khu vực. Cái này địa phương chính là chúng ta đồng ruộng, về sau ta sẽ tại đây mặt trên loại thượng rau dưa. Đại gia ở chơi đùa thời điểm chú ý an toàn, không cần phá hư thổ địa. Nàng tăng lớn thanh âm, nếu nghe được lời nói của ta Liền lớn tiếng trả lời một câu, có nghe hay không? Nghe được. Có thể là sợ hứa thu đem bọn họ nhốt lại, lúc này đây các gấu thể nhưng thật ra có thực tốt phối hợp nàng. Nàng dùng tiểu cái quốc thực Mau phiên hảo mà. Hệ thống nhắc nhở hứa thu. Nhiệm vụ chủ tuyến 28 hảo, có được đồng ruộng buôn khối, ngoại, hoàn thành, ký chủ kinh nghiệm 1.000, thăng cấp vì 5, khen thưởng gà mái 2 chỉ, mục trường một tòa, nhiệm vụ chủ tuyến 29, thành lập mục trường, ngoại chưa bỏ thành lập ở hệ thống không gian bên trong nông trường mục trường vì hệ thống phát khen thưởng cùng với lấy dùng hệ thống kho hàng vật phẩm hệ thống tuyên bố làm hứa thu ở vườn trẻ bên trong kiến tạo đồng dạng nội dung nhiệm vụ dùng hai ngày thời gian hứa thu ở vườn trẻ bên trong làm 6 khối một mét vuông đồng ruộng nơi này nàng sẽ đếm thử trồng trọt mới mẻ rau dưa ở đồng ruộng cách đó không xa dùng nút đi kim loại phiến vây quanh một tiểu khối mục trường có thể tạm thời nuôi dưỡng một ít loại nhỏ động vật hệ thống khen thưởng hai chỉ gà mái đã bị hứa thu ném vào cái này vô cùng đơn sơ loại nhỏ mục trường. Chờ đến ký chủ thăng cấp lúc sau, vườn trẻ có thể mở rộng phạm vi. Đến lúc đó chúng ta liền có thể ở bên ngoài trồng trọt đồng ruộng, xây dựng thêm nông trường. Hệ thống bên trong không gian hữu hạn, mà nó nguyên bản tính toán chính là đem hoàng tinh xây dựng thành một cái phồn hoa tiểu tinh cầu. đương nhiên muốn đem tương quan phương tiện đều bên ngoài bộ thế giới tiến hành mở rộng. Từ không gian mục trường là có phòng chống để đó không dùng. Một bậc mỗi một lần mục trường chỉ có thể phóng hai chỉ thu hoạch nuôi lớn thành thục thu hoạch sau, có thể tiếp tục nuôi dưỡng. Cùng thực vật không giống nhau, trước mắt động vật không có nhanh hơn tốc độ đặc thù phân bón, tốc độ dòng chảy thời gian cùng hiện thực giữa giống nhau. Nhưng là ở hệ thống không gian phần ngoài nông mục trường không chịu cấp bậc hạn chế, có bao nhiêu đại địa phương là có thể dưỡng nhiều ít. Vừa làm tới vườn trẻ thứ 13 sáng sớm cơm hứa thu hồi ước một chút chính mình thơ hấu. Các cấu thể gia trưởng hiển nhiên đều không quá phụ trách nhiệm. Nàng tới cái này địa phương vài thiên cũng không có nhìn đến bất luận cái gì tới đón chính mình hải tử đại nhân. Coi như đây là một cái toàn ký túc chế vương trẻ, vì có thể làm này, đó hấu thể có thể thể sắc và tinh thần khỏe mạnh vui sướng trưởng thành, hứa thu ở chống không thời gian ước, chừng viết gần có 3000 tự kế hoạch. Đầu tiên là ẩm thực phương diện. Ở có nguyên vẹn điều kiện hạ, nàng muốn bảo đảm dùng các gấu thể có thể ẩm thực cân đối. Cực cực khổ khổ gan nhiệm vụ, mở ra nông trường lúc sau, hệ thống tặng tương đương chi kỷ một bộ phận khen thưởng. Trước mắt mới thôi, tồn kho sữa bò cùng sữa dê đều đạt tới 100 bình, mục trường mở ra lúc sau, Thương Thành cũng đồng bộ mở ra đối ứng nhiệm vụ. Bò sữa cùng Tiểu Dương hiện tại còn lớn lên thực mini, không thể đủ cung cấp cấp các gấu thể trưởng kỳ cung ứng mãi chế phẩm nhu cầu. Mấy thứ này nhưng thật ra có thể thông qua tinh vong công năng bán chào tay đi ra ngoài, nhưng là bởi vì vận chuyển vấn đề, dư cầu cái này hoang tinh trên cơ bản không bao xịp, ở trên mạng mua sắm đồ an đại giới quá sang quý. Hứa thu lấy ra tới một bộ phận. Quyết định đem trước mắt tồn kho sở hữu nại chế phẩm đều làm thành nại phiến. Làm nại phiến nhiệm vụ, bị đặt ở nấu nướng khóa. Hứa thu khi còn nhỏ, cũng không có học được cái gì quá mức cao thâm nội dung. Cho nên các gấu tẻ khóa, không cần quá mức gian nan. Đầu tiên là chương trình học thời gian an bài. Bộ dễ thống giám sát đến nội dung, này viên tinh tinh. Quay quanh cùng tự quay tốc độ tương tự độ tương đối cao. Ở hoang tinh thượng thời gian cùng Thủy Lam Tinh không có quá lớn khác nhau. Một năm bị chia làm bốn mùa. 12 tháng, 360 ngày mới hảo mỗi tháng 30 thiên. Hoang tinh thượng xuân hạ thu đông bốn mùa tương đối rõ ràng, suy xét đến thoải mái trình độ, hứa thu đem một nguyệt đến hai nguyệt định vì nghỉ đông, 7, 8 nguyệt định vị vườn trẻ định vì nghỉ hè. Mỗi tuần 7 ngày, thứ 2 đến thứ 6 đi học, thứ 7 đến chủ nhật không đi học. Dựa theo hệ thống cách nói, chờ nàng thăng cấp đến trình độ nhất định lúc sau, vườn trẻ là có thể đủ mở ra thăng cấp nhiệm vụ, đến lúc đó mở rộng các gấu thể hoạt động phạm vi. Hẳn là còn có thể đủ tổ chức dạo chơi ngoại thành chờ bên ngoài hoạt động. Mỗi ngày buổi sáng đúng 7 giờ ăn bữa sáng, 7 giờ 30 phút nhập học. Buổi sáng là ngữ văn khóa, giáo bọn nhỏ đọc sách viết chữ. Buổi chiều liền thượng toán học, sau đó xen kẽ âm nhạc khóa, hội họa khóa cùng thể dục khóa. Âm nhạc khóa nói chính là đơn giản ca hát, khiêu vũ. Rốt cuộc không có nhạc cụ, nàng cái này làm dù cấu viên cũng sẽ không như vậy nhiều kỹ năng. Hứa thu ở trên tinh vong tìm tòi một chút, cái này. Niên đại các gấu tể còn có rất nhiều cao cấp chương trình học nhìn mấy cái giờ video hứa thu xem đến mùi ngon quay đầu vừa thấy nhà mình vườn trẻ các nàng vườn trẻ phần cứng phương tiện quá kém thật sự là thực xin lỗi này đó gấu tể đệ 20 trang bất quá không có quan hệ chỉ cần đủ nỗ lực các gấu tể có được đồ vật các nàng vườn trẻ cũng sẽ có hứa thu đem chính mình giáo án khép lại ngày mai là vườn trẻ chính thức đi học đệ một thiên nàng nhất định phải cấp các gấu tể một cái hoàn mỹ bắt đầu nhưng là kế hoạch bài thực hảo Chờ đến ngày hôm sau tỉnh lại thời điểm, lại ra một chút ngoài ý muốn. Cái này rất nát, hoang tàn vắng vẻ vườn trẻ, có khách không mời mà đến đến thăm. Chương 12. Đã đến mục đích địa, chuẩn bị rất xuống. Toàn thân lam bạch sắc loại nhỏ tàu bay tiến vào Hắc Tinh quỹ Đạo, dựa theo dự định trình tự tại đây viên hoang vu tinh cầu phía trước đình ổn. Nam ở khoang điều khiển phía sau vị trí nghỉ ngơi tuổi trẻ nam nhân bị điểm mỹ điện tử giọng nữ đánh thức. Nhìn mắt ngoài cửa sổ mênh mông phong cảnh, hắn dậy rủ hai hạ. Quay đầu chụp tỉnh chính mình cách vách như cũ hô hô ngủ nhiều đồng bạn. Hảo, địa phương tới rồi, nhanh lên thu thập. Chờ hắn trở về, nói không chừng còn có thể đuổi kịp chính mình bảo bối nữ nhi, tiểu mạ gì sinh nhật tiến hội đâu. Có một đầu nâu đỏ sắc tóc dài, cánh mũi dài quá một mảnh nhỏ tàn nhang vóc dáng cao thanh niên đem trầm miên người máy để vào cốp xe nội, một cái khác thân hình cường tráng tóc vàng nam nhân tắc ngồi trên điều khiển vị, lựa chọn định vị, cũng mở ra tự động điều khiển trạng thái. Trên tinh cầu này phong cảnh một chút đều không tuyệt đẹp, đập vào mắt chính là hình thủ kỳ quái đại thạch đầu. Một quát lên phong, cắt vàng đầy trời, cho bùi có thể dương người vẻ mặt. Hơn nữa trong không khí dưỡng khí hàm lượng còn rất thấp. Lần này cùng nam nhân cộng sự chính là tiến bọn họ bộ môn tân nhân đô nan, bởi vì không có bằng cấp, cũng không có gì bối cảnh, mới có thể bị phân phối đến cái này bộ môn, cùng quỳnh cùng nhau làm loại này lại dơ lại số khổ sai sự. Rốt cuộc là người trẻ tuổi, chưa hiểu việc đời. Đối Tân hoàn cảnh tràn ngập như tình, cái gì đều muốn đi nếm thử một chút. Nâu đỏ phát người trẻ tuổi mới vừa khai một hồi cửa sổ căng gió, lập tức ăn một miếng hôi, hứng thú mênh mông kéo xuống cửa sổ. Hán đồng bọn thập phần thuần thục đổ một lọ phong kín thủy ở sạch sẽ khăn lông thượng, nhét vào thanh niên trong tay. Được rồi, lau lao đi, đã sớm đã nói với ngươi tới cái này địa phương không phải nghỉ phép, một đám rách nát cục đá có cái gì đẹp? Lớn tuổi một ít nam nhân giống thường lui tới giống nhau ở khống chế giao diện thao tác một phen. Đem chỗ ngồi về phía sau phương điều chỉnh, cầm chiếc mũ che đậy chính mình mặt, tiếp tục bổ miên. Hắn phía trước nhưng đã trải qua một cái đại công trình, hiện tại mệnh thực, buổi tối trở về thời điểm còn phải bồi nữ nhi ăn sinh nhật, yêu cầu giữ lại nhất định thể lực mới được. Một chiếc thoi hình chiếc xe vô cùng vững vàng từ rất xuống địa điểm sử hướng bọn họ mục tiêu vật kiến trúc. Đến cái kia lùn lùn vật kiến trúc thời điểm, chiếc xe tự động máy giả quét ra một chút tiểu trục trặc. Mục tiêu sai lầm, mục tiêu sai lầm. Ở ngay lúc này, địa tử âm có vẻ đặc biệt trói thai. Việc này chính là trước kia trước nay đều không có phát sinh quá sự tình. Lớn tuổi chút nam nhân bị trói thai thanh âm bừng tỉnh, hắn đột nhiên ngồi dậy, đầu nặng nghề mà đánh vào trên nóc xe, phát ra bùm một tiếng trầm đủ. Sao lại thế này? Hắn có chút kinh hoàng nhìn bên ngoài tràn ngập gió cát, không phải là lạc đường đi. Cứ việc tới cái này tinh cầu không dưới 10 lần, chính là đối nam nhân tới nói, cái này địa phương vẫn cứ có vẻ thập phần xa lạ. Rốt cuộc nơi này không có gì tiêu chí tính vật kiến trúc. Mắt thường có thể thấy được đồ vật toàn bộ đều là hình thù kỳ quái cục đá cùng không bờ bến do cát. Do cát lực lượng là có thể thay đổi cục đá vị trí cùng hình dạng, hán đại não dung lượng hữu hạn, sao có thể sẽ nhớ kỹ như vậy chuyện nhảm chán. Nhưng hoang tinh thượng, trừ bỏ kia tòa vườn trẻ nội, trên cơ bản là tiếp thu không đến bất luận cái gì đến từ tinh tế tín hiệu. Vạn nhất là đường, bọn họ liền rất có khả năng hồi không đến thuộc về chính mình ra. Bên ngoài do cát dần dần nhỏ. Cái kia tuổi trẻ chút tóc đỏ tàn nhang nhỏ mang lên đặc chế mũ, thông thả dáng xuống cửa sổ xe. Hắn chỉ vào bên ngoài cái kia đứng sừng sững ở gió cắt trung vật kiến trúc, có chút không xác định nói, chúng ta hẳn là không có đi sai. Trên bản đồ nói, này viên hành tinh thượng chỉ có như vậy một tòa tràn ngập hiện đại khoa học kỹ thuật vật kiến trúc. Tóc vàng nam nhìn đến quen thuộc tương ngoài, đại đại thở dài nhẹ nhõn một hơi. Xem ra là giọng nói trợ thủ ra một chút tiểu trục trặc Sợ tự nhiên đâm ngang. Nam nhân lập tức bắt đầu rỡ xuống cốp xe công cụ. Hắn bên người tàn nhang dùng khuỷu tay thọc thọc chính mình tiền bố, "Quỳnh, ngươi xem, mặt trên vườn trẻ tên, giống như cùng chúng ta mục đích địa không giống nhau." Nam nhân ngẩng đầu vừa thấy, quả nhiên, nguyên bản rách tung toé hoang tinh vườn trẻ, biến thành loé sáng bảy cái chữ to, "Vũ trụ đệ nhất vườn trẻ." Vườn trẻ tự thể siêu siêu vẻo vẻo, thoạt nhìn thực đáng yêu. Chữ bỏ này bảy chữ ở ngoài, bản tử chung quanh còn có đủ mọi màu sắc kỳ quái đồ án. Phượng tiên hoa nước là màu đỏ, bất quá ở được đến Tân Thuốc màu lúc sau, hứa thu liền một lần nữa cấp vườn trẻ Tân chiêu bài thượng sắc. Âu Tề chào ấn thoạt nhìn phấn nộn, nộn, tràn ngập đồng thú, rách nát đại môn cũng thượng Tân sơn, tường ngoài rực rỡ hẳn lên. Thuật nhìn cùng phía trước cái kia rách nát vườn trẻ phán nếu hai viên, chẳng lẽ trừ bỏ bọn họ ở ngoài, còn có liên minh những người khác tới xử lý cái này vườn trẻ? Nam nhân biểu tình rất là vi diệu, nhưng hắn vẫn là ngự khí kiên định, không sai, đây là chúng ta công tác địa điểm. Hắn đi hướng cổng lớn, sau đó liền phát hiện nguyên bản cửa sắt bị người từ bên trong cấp khóa lại. Hắn nếm thử lắc lư một chút kia đem khóa, nhưng ra ngoài Quỳnh dự kiến, người sau không chút sức mẻ. Hắn lấy ra chính mình công cụ cạy khóa, khóa vẫn như cũ không có bất luận vấn đề gì. Tóc vàng nam nhân lộn trở lại đi khởi động người máy, người sau tay trực tiếp biến ảo ra một phen kiếm quang, nhất kiếm đi xuống. Lúc này đây, đại môn khai, khóa vẫn như cũ là không chút sức mẻ, chính là cửa sắt thành hai nửa, ngã xuống trên mặt đất. Đô nan trợn mắt há hốc mồm, quỳnh, chúng ta như vậy có thể hay không không tốt lắm. Cái này vườn trẻ không phải bọn họ phục vụ mục tiêu sao, như vậy cũng qua không có lệ phép đi. Đệ 21 trang, người sau mắt trợn trắng, ở loại địa phương này nói cái gì lễ phép, người nếu là không nhanh lên đem công tác làm xong, đến lúc đó kéo dài thời gian, ảnh hưởng chúng ta hồi trình. Quỳnh đem phía trước khóa từ trên mặt đất vớt lên, làm bộ không thèm để ý bộ dáng, tùy tay cất vào chính mình túi áo. Người máy kiếm quang đều thiết không khai khóa, nói không chừng là phi thường sang quý đặc thù kim loại chế thành. Ở đại môn rơi xuống thời điểm, 008 đối hứa thu phát ra cảnh cáo thanh. Mở ra ngoại địch xâm lấn công năng, đánh lui ngoại địch, không, sáu khen thưởng người máy cải trang sổ tay, người máy cải trang thùng dụng cụ một phần, môn một phiến. Ngoại lai địch nhân, còn có 6 cái nhiều như vậy. Nguyên bản chuẩn bị cấp các gấu thể làm nhập học huấn luyện hứa thu lập tức đứng lên, nàng ở mini màn hình thượng thao tác. Đem toàn bộ ấu thể hoạt động phạm vi đều điều chỉnh đến toàn bộ vườn trẻ. Hứa thu biểu tình phi thường nghiêm túc trịnh trọng, vườn trẻ khả năng có người xấu tới, ta sẽ nỗ lực đánh lui bọn họ, nhưng là đại gia chạy nhanh giấu đi, nhất định phải bảo vệ tốt chính mình. Nàng hít sâu hai khẩu khí, lấy ra kia đem sử dụng tới siêu cấp thuận tay 5 sao tiểu cái quốc sông ra ngoài. Các ấu thể nhìn hứa thu bóng dáng, hai mặt nhìn nhau. Tiểu con rơi đinh đinh nói, nàng có phải hay không có điểm đốc, liền nàng như vậy, như vậy nhược. Ta một cái có thể đánh mười cái. Như vậy yếu ớt nhân loại, gặp được nguy hiểm còn sông vào bọn họ trước mặt, quả thực quá buồn cười. Lao ra đi hứa thu, trực tiếp cùng hai cái nam nhân cùng một loạt người máy đối thượng. Hai bên nhân mã đều cứng lại rồi. Hứa thu sợ chính mình động tác khiến cho cái gì nghĩa khác, đứng xa xa chào hỏi. Ngươi hảo, ta là ở chỗ này công tác rủ cấu viên, xin hỏi các ngươi hai vị là. Hai cái thành niên nam nhân hai mặt nhìn nhau. Bọn họ công tác là, cấp rủ cấu viên nhặt xác. Rốt cuộc trên tinh cầu này hệ thống sinh thái kỳ thật thực yêu đất, nếu là những cái đó chết đi rủ cấu viên thi thể ở chỗ này hư thối, sẽ cho nảy viên tiểu hành tinh mang đến một ít phiền thoái. Đây là bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy sống rủ cấu viên. Tuổi trẻ chút nam nhân mê mang hỏi, làm sao bây giờ? Người sau hít sâu một hơi, còn có thể làm sao bây giờ? Chúng ta phải làm song thuộc về chính mình công tác. Bọn họ công tác, chính là xử lý phi người máy rủ cấu viên thân thể. Trước kia rủ cấu viên... Trên cơ bản tới cái này vườn trẻ 2 ngày người liền không có, lần này bọn họ còn tới chậm một ít. Nếu bọn họ là cho rủ cấu viên nhà xác, vậy muốn nộp lên thi thể. Bởi vì này đó chết rủ cấu viên, sẽ là mặt trên những người đó dùng cho nghiên cứu vật thí nghiệm. Các cấu thể ở này đó nhân thân thượng tạo thành vết thương, bọn họ sử dụng năng lực, đều sẽ hóa thành lạnh như băng số liệu, phong ấn ở những cái đó đặc thù hồ sơ giữa. Nếu chí chi không màng, bọn họ liền không có biện pháp thuận lợi trở về phục mệnh. Mặc kệ là Donan, vẫn là Quỳnh, bất quá đều là một đám tiểu nhân vật, nếu muốn cuốn vào mặt trên những người đó sự tình giữa, vậy quá phiền toái. Cứ việc không biết trước mắt cái này nữ hài vì cái gì có thể may mắn sống sót, bất quá không có quan hệ, thực mau, nàng là có thể đủ ở thiên đường sinh sống. Chương 13. Cứ việc trước mặt hai người thoạt nhìn cũng không phải cái gì cùng hung cực ác ra hỏa, nhưng hệ thống phán định định nhân, trước nay liền không có ra quá sai lầm. Ở rằng cơ thời điểm hứa thu đại não cao tốc vận chuyển phân tích trước mặt người thân phận. chẳng lẽ là tinh tế đạo tặc mặc kệ là tuổi trẻ cái kia vẫn là lớn tuổi cái kia hai cái nam nhân thoạt nhìn đều thập phần cường tráng bọn họ cánh tay phình phình cường tráng cơ bắp tựa hồ ẩn chứa thập phần đáng sợ năng lượng giống nàng như vậy nữ hài tử kia cánh tay một cái có thể ninh mười cái chính là nàng cái này tiểu vườn trẻ lại phá lại nghèo cái gì đáng giá đổ vật đều không có có cái gì hảo đáng giá trước mặt hai người kia cướp bóc Nhìn hai người trên người quần áo đi, mặc kệ là mũ giáp, vẫn là bên hông đeo vũ khí, chỉ là xem kia hai khuôn mặt, liền biết đối phương sinh hoạt quá đến muốn so nàng cùng nơi này các gấu tể dễ chịu thật nhiều. Tỉ mỉ dưỡng hai ngày, các gấu tể cũng chỉ là khí sắc có rõ ràng chuyển biến tốt đẹp, hiện tại còn gầy ba ba đầu. Đối nu nhược nữ tính tới nói, loại này giàu có xâm lược cảm khác phái một chút đều không làm cho người thích, đặc biệt là đương đối phương ở vào các nàng đối địch vị trí thượng. Hứa thu kiềm chế trong lòng không khỏe đem chính mình tiểu cái quốc đối ở sau người, khi sâu một hơi, nàng đè nén xuống chính mình cảm xúc, dùng một loại lễ phép miệng lưỡi dò hỏi, ta là cái này vườn trẻ người phụ trách, xin hỏi các ngươi hai vị đến chúng ta vườn trẻ bái phòng, là có chuyện gì sao? Nàng thanh âm ép tới nho nhỏ, nghe đi lên còn thực khiếp nhược, kiệt lực đắp nặn ra bản thân nhát gan vô hại biểu tượng, trước mắt tới xem, địch ta kém cách xa, đem chính mình ngụy trang càng nhỏ yếu, càng thêm có thể làm đối phương thả lỏng cảnh giác, hứa thu tâm bùn bùn nhảy thật sự mau. Nàng ở trong lòng làm tốt nhất hư tính toán. Vạn nhất nàng không có thành công đánh lui địch nhân, bị trước mắt này hai cái nam nhân giết chết nói, chết phía trước nàng đến đem hệ thống tồn kho đồ ăn đều để lại cho những cái đó ấu tể. Cũng không biết các ấu thể tàng hảo không có, chúng nó mấy ngày nay ăn đến no no, thoạt nhìn so với phía trước béo một ít, dĩ năng so với phía trước đói khát trạng thái càng cường, hẳn là có nhất định tự bảo vệ mình năng lực. Hai cái nam nhân về phía trước hai bước, bọn họ phía sau người máy cũng đi theo đi phía trước hai bước. Hứa thu cọ cọ sau này lui hai bước, tận lực hướng chỗ rẽ cây cột ven dựa. Loại này chỗ ngọt ở tầm mắt thượng có ẩn nấp tính, vạn nhất đánh lên tới nói, nàng ít nhất đảo đến không có nhanh như vậy. Nếu nói phía trước nhìn đến thời điểm, còn không xác định trước mặt cái này nữ hài có phải hay không rủ câu viên, ở hứa thu mở miệng lúc sau, Quỳnh liền hạ quyết tâm, hắn tuyệt đối muốn xử lý rất cái này phiền thoái. Cái này trước mặt có thể coi như anh Tuấn Nam Nhân kéo kéo khoe miệng, nỗ lực bài trừ một cái hiền lành tươi cười, hảo. Chúng ta là liên bang tòa án phái tới thăm đáp lễ nhân viên, chủ yếu là kiểm tra dụ cấu viên công tác có hay không làm được vị. Hắn thấy được kia phiên nhắm chăn môn, trong lòng có quyết đoán. Đệ 22 Trang Trước mắt cái này tiểu cô nương, khẳng định là bởi vì không có tiến vào mặt sau nguy hiểm khu, mới may mắn còn sống. Hắn nguyên bản tính toán, là đem hứa thu bắt lại, trực tiếp ném đến phía sau. Hiện tại xem ra không cần như vậy phiên thoái, chỉ cần dẫn đường nàng đến những cái đó ấu tể sinh hoạt lĩnh vực. Nàng thực mau sẽ bị xé nát Hứa thu ở dịch hai tiểu bước lúc sau Vừa vẫn có thể nhìn đến nguyên bản bị Nam nhân chống đỡ phía sau vị trí Nàng dùng thuốc màu quét qua đại môn Liền ngã vào này mấy cái ra hỏa phía sau Đổi cái hơi chút hiểu lễ phép người Cũng không đến mức làm ra loại chuyện này Hứa thu không biết chính mình hiện tại Biểu tình có phải hay không thực cứng đờ Nhưng nàng lấy ra chính mình tốt nhất Kỹ thuật diễn lộ ra lược hiện khoa trường Vui sướng biểu tình Thật vậy chăng kia thật sự là quá tốt Ta tới nơi này lâu như vậy đều không có nhìn đến một cái đồng sự. nàng nhìn mắt rủ cấu viên phòng nhỏ. ta tới nơi này thời điểm, cái gì cũng chưa thấy, còn tưởng rằng là tình tế tòa án nghị sai rồi địa phương. các ngươi biết yêu cầu ta chiếu cố các gấu thể đi nơi nào sao? lược hiện kích động nói xong này đó lúc sau, hứa thu lấy tay che lại chính mình bụng, dùng tương đối suy yếu thanh âm nói, ta đói bụng hai ngày, liền uống lên một ít thủy. các ngươi có hay không mang đồ ăn? ta bụng thật sự hảo đói. đối phương lại đây thời điểm hẳn là có chứa đồ ăn. Nếu là lấy một chút đồ ăn nói, khẳng định dùng không đến hai người đồng thời trở về lấy. Cứ việc đánh lui địch nhân nhiệm vụ là, không, sáu, nhưng mặt sau người máy nếu không có nhân loại phát ra mệnh lệnh, hẳn là sẽ không cố tình công kích nhân loại. Một đôi nhị khó khăn thật sự là quá cao, hứa thu muốn trước chi ra đi một cái. Nàng cùng người từ ngoài đến rằng có hình ảnh rừng ở các gấu tể trong mắt. Được đến tự do lúc sau các gấu thể. Căn bản liền không có đem bên ngoài hai cái thoạt nhìn thân hình cường tráng thành niên nam nhân cùng kia bốn cái kiểu mới người máy để vào mắt. Nhưng là lúc này bọn họ đều canh giữ ở phía sau màn hình trước, tụ tập quan sát đến hứa thu cùng người từ ngoài đến tình huống. Ta liền nói đi, nhân loại nhưng sẽ gạt người. Vườn trẻ bên trong cùng bọn họ ở địa phương cách một đạo phi thường hậu thường viện, chỉ cần không phát ra thật lớn tạc âm, bên ngoài người là nghe không thấy. Ta cảm thấy nàng không có người nói như vậy hư. Ngày đó bị hứa thu ôn nhu ôm xuống nước từ vũ phản bác nói, nàng vừa mới còn muốn chúng ta trốn đi. Nói dối cũng không đại biểu chính là người xấu, rốt cuộc bọn họ nơi này mỗi một con ấu tể đều nói qua dối, lại còn có nói không ngừng một lần. Sú điểu, ngươi miệng thượng như vậy chán ghét nàng, ăn cái gì thời điểm cũng không gặp ngươi ăn ít hai khẩu. Đây là hai chuyện khác nhau. Nguyên cửu trầm mặc một hồi, sau đó nói, không phải chán ghét nàng, là chán ghét sở hữu nhân loại, chẳng lẽ nói các ngươi thích nàng. Chúng ta mới không có người như vậy âm ú đâu. Đinh đinh đông đông huynh đệ hai cái bắt đầu ngươi một câu ta một câu song hoàng. Làm ca ca đinh đinh nói, cái này mới tới rủ câu viên, so với trước kia những cái đó là muốn hảo rất nhiều đi. Chính là chính là, nếu nàng chết mất, mặt sau tới người, phòng trường lại cùng phía trước không sai biệt lắm. Chính là chính là, mặt khác một con giống nhau như lúc tiểu con rơi tiếp tục gật đầu. Nếu nàng có thể vẫn luôn bảo trì như vậy, kia chỉ cần hảo hảo ăn cái gì, nghỉ ngơi dưỡng sức. Chúng ta sớm hay muộn có thể từ cái này địa phương thoát ly đi ra ngoài. Nàng nếu là thay đổi, chúng ta lại ra tay cũng tới kịp. Chính là chính là. Ngươi không cần luôn đi theo ta mặt sau nói chuyện, liền sẽ không nói câu khác sao. Chính là, chính là. Mặt khác một con tiểu con rơi lập tức bổ một câu. Ca, ngươi ý tứ chính là tao ý tứ sao. Nguyên cửu không nói, nó từ chính mình quay hàm phun ra mấy viên hạt giống tới. Người kia cho chúng nó, đích xác đều là thứ tốt. Chính là thật sự có thể lại tin tưởng các nàng một lần sao? Nguyên Cửu dùng miệng mổ mổ chính mình trên người, ở mềm mại lông chim kín mít che đậy trụ địa phương, một khối chùi lủi thịt. Phấn nộn nhăn sắc, nhưng là mặt trên rối dám thập phần giữ tợn xấu xí vết sẹo, thoạt nhìn thực ghê tởm. Bởi vì là ấu tể duyên cớ, hắn không có cách nào đem chính mình toàn thân đều sắt thép hóa, cho nên nơi đó bị nghiêm trọng thương. Trong khoảng thời gian này ăn hơi chút hảo một chút, hắn dị năng khôi phục một ít, chính là nguyên bản chịu quá thương địa phương cả đời vẫn luôn đều không có biện pháp khôi phục hắn đã từng cũng đối một nhân loại trả giá quá tín nhiệm đối phương là cái thật xinh đẹp nữ hài tử giống như là mới tới rủ cấu viên một đôi giống trăng non giống nhau con con đôi mắt tóc cùng hắn lông chim nhan sắc giống nhau đẹp là lộng lấy kim nàng thuật nhìn giống như là cái tiểu thiên sứ sẽ cho nó tìm tới ăn rất ngon hạt giống giống nguyên cửu như vậy tồn tại từ trong trứng ấp ra tới bắt đầu liền sẽ bị người dự định chờ đến lớn lên sau trưởng thành cùng nào đó chủng tộc định ra khế ước trở thành cùng bọn họ kề vai chiến đấu đồng bọn, khi bọn hàng cánh. Nhưng là theo khoa học kỹ thuật phát triển, bọn họ này đó có được lông chim tồn tại không như vậy quan trọng. Bọn họ có phi thuyền, có cơ giáp. Cái gì đồng bọn, đều là gật người. Ta cũng cảm thấy nàng khá tốt. Tình cảm tương đối tinh tế tiểu hồ ly nói, nàng có điểm giống ta Mụ Mụ. Nguyên tiểu nói, ta nhớ rõ Mụ Mụ ngươi hẳn là không dài như vậy. Tiểu hồ ly mẫu thân là một cái phi thường minh diễm đại mỹ nhân, lớn lên cùng hứa thu hoàn toàn không giống nhau. Là cảm giác lạc, cảm giác. Cùng cha mẹ phân biệt lâu lắm, Lily đều mo đã quên chính mình mụ mụ trông như thế nào. Bất quá ở Lily tưởng tượng bên trong, mụ mụ chính là thực ôn nhu. Bạch Táp ngươi thấy thế nào? Yêu thích loại này tình cảm là rất khó tăng được, tuy rằng cái kia mới tới rủ cấu viên, nỗ lực làm được công bằng công chính, nhân loại loại này sinh vật, tâm trời sinh chính là thiên. Vẻ ngoài tương đối đáng yêu bạch Táp, nguyên cửu, còn có tiểu hồ Lily, rõ ràng tương đối được hoan nên Thị lực phi thường tốt một chức chính là xem đến rõ ràng, cái kia rủ cấu viên đôi khi, thuộc về nàng chính mình kia một phần đồ ăn, trộm tác một chút cấp bạch tác. Đệ 23 trang. Trước quan sát tình huống, bạch táp nói, tổng muốn cho nàng ăn một chút đau khổ. Động vật họ mèo vẫn luôn đều rất rào hoạt, bộ dáng này nói, nàng mới có thể càng đứng ở chúng ta bên này. hắn bản năng cảm thấy, hứa thu cùng trước kia rủ cấu viên không giống nhau. Nhưng là nàng cùng bọn họ chi gian ở chung thời gian quá ngắn ngủi chi nhân chi diện bất chi tâm nàng còn ở vào các gấu thể quan sát kỳ nói có đạo lý chúng ta đây liền trước bất động tuổi trẻ chút đô nan nhìn trước mặt cái này nữ hải tử cái này thân là không hộ khẩu dù cấu viên có một trương tuổi trẻ mỹ lệ thả tương đương làm cho người ta thích mặt nàng tóc cùng đôi mắt đều là nửa đêm nhăn sắc làn da trắng non giống bánh kem thượng bơ môi nở nàng phấn nộn như là được thảm ở bánh kem thượng kia viên hồng dâu tây tiểu nữ hải cánh tay cùng cẳng chân đều tinh tế khóa lại ô vương áo khoác như là một con hoàn toàn vô hại tiểu dê con, vóc dáng nhỏ xinh, ngũ quan lớn lên thực đáng yêu, thân thể mỗi một cái bộ vị đều lớn lên thực tinh xảo, mặt mày đường cong mang theo một chút mượt mà, có loại tiểu nữ hài dường như thanh triệt hồn nhiên, cực kỳ giàu có lực tương tác. nay hiển nhiên là cái tương đương xinh đẹp tiểu cô nương, sạch sẽ thuần khiết, làm người luyến tiếp phá hư này phân tốt đẹp. tiếp thu đến đồng bạn tin tức đô nan không khỏi sinh ra tới vài phần không đành lòng, quỳnh nàng thuật nhìn cùng mạ gì không sai biệt lắm đại bằng không liền nói rủ cấu viên bị gió cắt quát chạy đi. Quỳnh hít sâu một hơi, kia tiếp theo rủ cấu viên lại đây, phát hiện loại tình huống này, ngươi tính toán làm sao bây giờ. Dù sao loại chuyện này cũng không phải chúng ta tới làm, chúng ta chỉ cần đem nàng ném qua đi, người máy sẽ đem hắn mang ra tới. Bị cầm tù các gấu thể lực sát thương hữu hạn, nhưng là không chiếm được kế tiếp cứu trị người căn bản sống không được tới. Nói nữa, ngươi lại không phải không biết, này đó rủ cấu viên đều không phải cái gì trong sạch nhân sĩ. Hại chết dù cấu viên chính là ấu tể, không phải bọn họ. Nơi này ấu tể có một ít sau lưng đều là tinh tế giữa đại nhân vật. Hai người nói những lời này thời điểm, dùng chính là bọn họ địa phương ngôn ngữ, mà không phải tinh tế thông dụng ngữ. Bọn họ cho rằng hứa thu nghe không hiểu, nhưng hệ thống kịp thời cấp ra phiên dịch. Hứa thu sắc mặt không chịu khống chế trở nên rất khó xem, nàng chạy nhanh túi đầu điều tiết cảm xúc. Tuyệt đối không thể đủ làm bọn người kia xúc phạm tới ấu tể. Nâu đỏ phát thanh niên sắc mặt thay đổi mấy lần. Tuy rằng cảm thấy trước mắt cái này đáng yêu tiểu nữ hài thực đáng tiếc, này so với cùng chính mình càng thêm quen thuộc thân cận tiền bối, hắn rốt cuộc vẫn là lựa chọn người sau. Chúng ta mang đến đồ ăn, ta đi cho ngươi lấy điểm ăn đi. Hắn xem như cam chịu đồng bạn lựa chọn. Đô nan bóng dáng vừa biến mất ở cửa, tóc vàng nam nhân mặt trầm xuống dưới, sợ chính mình đồng bạn đầu gốc nước vào nhảy ra trở ngại, hắn lựa chọn đối hứa thu dứt khoát lưu loát động thủ. Hứa Thu dơ lên giấu đi cái quốc, đối nên diện mà đến người dùng sức chụp qua đi. Mà nàng cái quốc còn không có tới kịp huy động, cái này cường tráng nam nhân liền bùn một tiếng, ở nàng trước mặt ngã xuống. Hứa thu vẻ mặt mẫu bức, nghiêm trọng hoài nghi đối phương không phải tới tìm phiền thoái, mà là tới ăn vạ Đánh lui địch nhân, một phân sáu. Cùng với hệ thống nhắc nhở âm, một cái thân ảnh nho nhỏ từ nam nhân trên người bày ra ra tới. Thon dài điều, đầu đầu mắt, lục thân mình. Con rắn nhỏ hoa mở miệng ra, từ kia trương nho nhỏ trong miệng, phun trào mà ra một đống lớn hạt cát. Trực tiếp đem ngã xuống đi tóc vàng nam nhân trôn. Là Thanh Sa. Hắn khi nào quá khứ? Không biết nha. Thanh Sa có được gần thân năng lực, bình thường lại thực không có tồn tại cảm. Các gấu tể cũng không có cưỡng chế tụ tập ở bên nhau, cho nên không ai phát giác hắn khi nào quá khứ. Các gấu tể sợ ngây người, lúc này đây, bọn họ giữa giống như thật sự ra một cái phản đồ. chương 14. Nghe được nhiệm vụ tiến độ, hứa thu tâm nhảy dựng hỏi hệ thống, người kia là đã chết sao? Nàng nhìn về phía cái kia phồng lên bao cát, nếu là người đã chết còn lộng cái nấm mồ bao, quả thực chính là một bước đúng chỗ. Hứa thu ánh mắt nhịn không được đầu hướng về phía cái kia tinh tế tiểu thanh xà, thanh xa cùng mai táng nghiệp quả thực tuyệt phối, nếu là nó làm cái này ngành sản xuất, nhất định có thể trở thành một người phi thường ưu tú mai táng nhân viên. Hệ thống giả quét bị trôn ở hạt các hạ nam nhân. Không có chết, chỉ là đánh mất tiến công năng lực. Thanh xa hàm răng mang theo độc, cắn thượng một ngụm. Có thể dễ dàng làm hứa thu loại này yếu ớt vô cùng nhân loại bỏ mạng, nhưng cái này thập phần hung ác nam nhân có được so hứa thu cường tráng mấy lần thân thể, cho nên hắn chỉ là tứ chi tê mỏi, hôn mê bất tỉnh. Bất quá chỉ là thanh sa nọc độc liền đủ người này ăn một hồ, càng đừng nói để ở người này trên người những cái đó trầm trọng hạt cát. Hệ thống không nói ra lời là, nếu vẫn luôn đặt người này mặc kệ nói, đối phương vẫn là sẽ chết. Ở cái này trạng thái hạ, hứa thu dễ như trở bàn tay là có thể đem người giết chết. Thấy hứa Thu nhìn về phía chính mình, tiểu thanh xà đánh một cái cách, sau đó như là rời cung mũi tên giống nhau vọt lại đây, ổn định vững chắc rơi xuống Hứa Thu trên cổ tay. Vặn á vặn, triền a triền. Vạn, hứa Thu cánh tay tinh tế, tiểu thanh xà vòng ước chừng ba vòng, mới đem thân thể của mình hoàn toàn quấn quanh ở tay nàng khuỷu tay thượng. Màu xanh nhạt sọc phụ trợ đến nàng làn da càng thêm tuyết trắng, nhìn qua giống như là một con tạo hình độc đáo xinh đẹp màu xanh lục vòng tay. Tiểu thanh xà làn da cùng giống nhau loài rắn còn không quá giống nhau. Nó trên người không có cái loại này trơn trợ cảm. Không chỉ có ngoại hình giống ngọc thạch giống nhau, mỗi một mảnh vảy thập phần gián sát sắp hàng, ngay cả xúc cảm cũng là băng băng lương lương, cùng Hứa Thu thành niên lễ thượng, bà ngoại đưa cho nàng cái kia phỉ thúy vòng tay không sai biệt lắm. Hứa Thu nhìn cuốn lấy chính mình trên cổ tay tiểu thanh xà, nó bụng trước sau phi thường bẹp, như vậy tế thân thể, cũng không biết vừa mới là như thế nào nổ ra như vậy nhiều cắt vàng, chẳng lẽ là cùng cùng đỏ dạ e mẩn giống nhau, cái bụng là cái thần bí dị thứ nguyên không gian. Dĩ năng, là dĩ năng lạc. Nơi này mỗi một con ấu tể, đều không thể dùng hứa thu khoa học nhận chi tới bình phán. Đệ 24 trang Hứa thu nhìn chính mình thủ đoạn chỗ lục vòng tay, nàng trước kia thời điểm, kỳ thật cũng không phải thực thích loại này thoạt nhìn lạnh băng chân trượt động vật, nhưng ở nàng vừa mới gặp được nguy hiểm thời điểm, là này so địch nhân nhỏ yếu vô số lần tiểu thanh xà vợ ra, cứu nàng tánh mạng. Vừa mới nam nhân kia xông tới thời điểm, nàng thật là khiếp sợ, đều làm tốt đánh không thắng chính mình chuẩn bị. Ở đối phương ngã xuống đi, thanh xa ở nam nhân trên người, hướng về phía nàng ai đầu thời điểm, nàng ở trong nháy mắt kia thả lỏng chỉnh trái tim, tùy cơ bước lên dựng lên chính là nồng đậm cảm động chi tình. Nàng lúc ấy liền có một loại cảm giác, từ hôm nay trở đi, thanh xa tuyệt đối là trên thế giới này nàng thích nhất tiểu thanh xa. Nhìn xem này thon thả mảnh khảnh thân hình, giống đá quý giống nhau vẻ, siêu tuyệt đáng yêu đầu đầu mắt. Nhận thấy được hứa thu tầm mắt, tiểu thanh xa phun ra nho nhỏ satin, sau đó thu hồi chính mình răng Thực thân mật ở hứa thu thủ đoạn làn ra thượng liếm hai khẩu. Hứa thu nhịn không được điểm điểm nó hình tam giác đầu nhỏ, cảm ơn thanh xa. Tay nàng chỉ tựa hồ mang theo đặc biệt lực lượng, nguyên bản bởi vì sử dụng dị năng muốn nghỉ ngơi thanh xa lập tức tràn ngập lực lượng. Tiểu thanh Sa cái đuôi từ hứa thu khuyệu tay bung ra một vòng, lưu đủ rồi cũng đủ chiều dài, sau đó ở không chung đánh một cái xinh đẹp nơ con bướm. Nhìn đến hình ảnh khoe khoang chính mình tay nghề tiểu thanh Sa, các gấu tể xôn sao thanh một mảnh. m Thanh xa thật sự quá không biết xấu hổ. Thật sự là quá âm hiểm. Trăm triệu không nghĩ tới, bọn họ giữa, trước hết chạy đến hứa thu bên kia đi cư nhiên sẽ là ngày thường buồn không ra tiếng thanh xa. Bởi vì chủng tộc duyên cớ, loài rắn xa xa so ra kém diện mạo đáng yêu lông xù xù nhóm được hoang nên, chính là chỉ bằng nương hôm nay bản lĩnh, thanh xa hoàn toàn thuộc về khúc con vượt qua. Có cái thứ nhất làm làm mẫu, mặt khác các gấu tể cũng không có cách nào chờ đợi. Lại đại đi xuống nói, ai biết có thể hay không xuất hiện cái thứ hai thanh xa. Các gấu thể phía sau tiếp trước vào ra, ngay cả nguyên bản có chút do dự bạch tác, đều ở bọn họ đãi địa phương chống rông lúc sau cũng theo đi ra ngoài. Hắn tốc độ so mặt khác gấu tể đều phải mau, liền tính là lạc hậu một bước, cũng có thể đủ kịp thời chạy đến hàng phía trước. Dù sao người ánh mắt vĩnh viễn đều là tụ tập ở đệ nhất danh trên người, hiện tại liền tính hắn ngâm mình ở phía trước, cũng không có thanh sa hiệu quả tốt như vậy. Quỳnh, bánh quy cùng dinh dưỡng dịch lấy tới. Bọn họ là đi công tác ở trên phi thuyền mang theo đồ ăn đều là một ít dễ bể bảo tồn đồ vật trái cây vị dinh dưỡng dịch còn có thể tích rất nhỏ phân lượng lại rất trọng bánh nén khô hương vị chẳng ra gì lấp đầy bụng lại rất dễ dàng không có trải qua mất mặt thanh niên mới vừa ngẩng đầu liền nhìn đến phần phật một đám bánh thú mặt tiền cửa hiệu mà đến ở hứa thu xem ra đây đều là một đám gạo khóc đòi ăn ấu tể mà ở đô nan trong mắt lao tới mỗi một con ấu tể toàn thân đều đánh đầy nguy hiểm chữ nguy hiểm nguy hiểm cực độ nguy hiểm hai cái đại nam nhân ở nhìn đến hứa thu thời điểm cảm thấy chính mình hoàn toàn có thể một quyền một cái rủ cấu viên mà bọn họ hai cái thêm lên cũng không đủ này đó ấu tể trêu đùa hứa thu đang chuẩn bị tắt chiến lại thấy mặt sau tới cái kia tóc đỏ thanh niên ngao một tiếng quay đầu ném xuống trong tay bánh quy cùng dinh dưỡng tể liền chạy pha lê quảng trang dinh dưỡng tể bị ném tới trên mặt đất nát đầy đất trong không khí tản ra thơm ngọt quả quýt hơi thở các ấu tể bay nhanh vọt qua đi kết quả bị vườn trẻ bên trong điện lưu ngăn ở bên trong lúc này làm áp chụp lên sân khấu bạch táp lại cố nén địa giật ngạnh sinh sinh sông ra ngoài thanh xa một ngụm đều lợi hại như vậy xem nam nhân thấy chúng nó liếc mắt một cái cất bước liền chạy các gấu thể lực sát thương có thể nghĩ hứa thu buột miệng tốt ra chờ một chút trước đừng giết hắn nếu đối phương Minh sát uy hiếp tới rồi nàng táh mạng vì chính mình có thể sống sót hứa thu sẽ không chút do dự tiến hành phản kích chính là phía trước người này vẫn là vì nàng nói tỉnh quay đầu còn đi cầm đồ ăn nếu có khác phương thức giải quyết nói Hứa Thu cũng không nguyện ý dễ dàng như vậy bóp chết rất một cái tươi sống sinh mệnh. Ở nàng vừa dứt lời hạ thời điểm, nam nhân tựa hồ là nhớ tới cái gì tới, quay đầu nhắm ngay nàng phương hướng ấn xuống điều khiển từ xa. Mà ở hắn cái này động tác xuất hiện thời điểm, mỗi chỉ mèo con bay lên trời, nó phần lưng đột nhiên nảy nở hai chỉ trắng tinh cánh chim, miêu mẹ cũng bắt đầu cấp tốc bành trướng, giống như là mị thiêu nữ biến thân giống nhau, lập tức từ nhỏ miêu mẹ bành trướng mấy chục lần, biến thành một con uy phong lấm lấm đại miêu. Bạch tắp móng nuốt trực tiếp bẻ gậy nam nhân lấy điều khiển từ xa tay, hơn nữa một móng nuốt hô qua đi, nâu đỏ phát thanh niên trực tiếp nằm liệt giữa đường. Nhiệm vụ tiến độ 2, 6. Huy phong lấm lấm đại miêu chỉ duy trì cái này không huyến hình tượng 3 giây đồng hồ, liền trực tiếp biến trở về nguyên lai nho nhỏ bộ dáng, móng nuốt ngừng ở nam nhân phần lưng. Hắn cặp kiếp như là nhật nguyệt sao trời đôi mắt cùng hứa thu đối diện, phun ra 3 chữ tới, hắn không chết. Chỉ là chết ngất đi qua, nhưng là không có chết hứa thu sửng sốt một chút phản ứng lại đây hắn đây là đáp lại nàng phía trước yêu cầu biến thân hao phí bạch táp sức lực cho nên hắn nhìn về phía cuối cùng đến hiện trường đầu gỗ cọc hoa lan kéo hắn tiến vào đem chính mình vận thành một cây bánh quai treo hoa lan tung ra một cái thô thô dài lớn lên dây đằng chặt chẽ chói lại nam nhân không có đoạn rất hai cái đùi, dùng sức vung liền đem người quăng tiến vào trực tiếp tạp tới rồi thành xa phía trước đôi cái kia bao cắt thượng. Rắc rưởi nên đôi ở bên nhau yêu quý vườn trẻ hoàn cảnh Mỗi chỉ ấu tể có trách. Hứa thu lực chú ý bị người máy phát ra tiếng gầm rú hấp dẫn. Ở điều khiển từ xa cái nút ấn xuống lúc sau, nguyên bản giống đầu gỗ cọc giống nhau người máy đôi mắt từ đèn xanh chuyển thành đèn đỏ. Chúng nó nhắm ngay hứa thu phương hướng dơ lên vũ khí, sau đó đã bị một chức phun ra tơ nhện vướng bước chân. Ngay sau đó theo tơ nện phun ra tới chính là tiểu hồ ly ngọn lửa. ngại cực nóng người máy ở nóng cháy trong ngọn lửa rõ ràng bắt đầu thong thả hòa tan. Đệ 25 trang Mạch điện phát sinh sai lầm. Cảnh cáo, cảnh cáo. đang ở truyền cảnh tượng chung 404. Bất quá người máy cảnh tượng không có có thể truyền ra đi. Chúng nó đôi mắt, ca mê ra trang bị, liền ở từ vũ cùng châu nương phối hợp diễn tấu nhạc khúc trung nát hoàn toàn. Phi vũ, kỳ thật không kêu khẩu hiệu cũng một chút không ảnh hưởng công kích mỗ con chim nhỏ vì trương hiển chính mình tồn tại cảm, gân cổ lên hô to một tiếng. Nó hai chỉ cánh chim toàn bộ sắt thép hóa, cánh chim thư triển khai tới, sắt thép hóa cánh chim liền bay đi ra ngoài. Một trận sấm sét ấm ẩm, này bốn cái người máy liền biến thành một đống sắt vụn đồng nát. Trước mắt một màn rất quen thuộc. Hứa thu nhìn kia đôi sắt vụn, này còn không phải là nàng phía trước ở vườn trẻ trong một góc nhìn đến kim loại rác rưởi sao. Nhiệm vụ tiến độ 3, 6. Nhiệm vụ tiến độ 4, 6. Nhiệm vụ tiến độ 5, 6. Nhiệm vụ tiến độ 6, 6. Trước mặt nhiệm vụ đã hoàn thành, khen thưởng nhân vật kinh nghiệm một nghìn, người máy cải trang sổ tay một phần, người máy thùng dụng cụ một cái. Đại môn một phiến. Nguyên bản Đại môn địa phương chống rông toát ra tới một đạo mới tinh, xinh đẹp Đại môn, kín kẽ đem chỗ hổng cấp lớp kín. ở hoàn thành đánh lui ngoại địch nhiệm vụ lúc sau, hệ thống đổi mới hứa thu tân nhiệm vụ. Tốt nhất phòng ngự chính là tiến công, tốt nhất công kích là hoàn mỹ phòng ngự. Nhà của ngươi viên thuộc tính là ở là quá yêu đất, đem nó biến thành một cái kiên đều bị tồi, Bách chiến bách thắng thành lũy đi. Nhiệm vụ chi nhánh tới thăng cấp đi mở ra, tân tăng vườn trẻ thuộc tính giao diện. Vũ trụ đệ nhất vườn trẻ. Công kích. 1 cấp, phòng ngự, 1 cấp, cư dân, 11, 13, tù binh, 2, 2, tổng phong khống chế, 1, 1, kho hàng, 12, 100, phòng học, 0, 11, phòng bếp, 1, 1, phòng nghỉ, 1, 1. Công kích cùng phòng ngự thuộc tính mãn cấp đều là 30 cấp. Kho hàng biểu hiện chính là vật phẩm dung lượng cùng trước mắt tồn kho chiếm dụng diện tích. Nhiệm vụ chi nhánh 2. Đem người máy sổ tay nội dung đọc trí thông hiểu đạo lý, đem người máy tu bổ hảo, đem vườn trẻ phòng ngự cùng công kích thăng cấp đến 2 cấp. Phòng ngự nhiệm vụ 0, 6, công kích nhiệm vụ 0, 6. Nói cách khác, nàng muốn đem này đôi sắt vụn đồng nát sửa chữa thành 12 cái hoàn hảo người máy. Ở nghe được nhiệm vụ thời điểm, hứa thu phản ứng đầu tiên chính là, còn hảo nhiệm vụ chi nhánh cũng không ảnh hưởng nhiệm vụ chủ tuyến, tập cái một chốc một lát cũng không quan trọng. Nhìn mắt dùng xong dị năng. Lại khôi phục thành nguyên bản trạng thái các gấu tể. Hứa thu ánh mắt rời về phía kia hai cái kẻ xâm lấn. Hôm nay đại gia làm phi thường hảo. Là các gấu tể cộng đồng nỗ lực, mới đánh lui địch nhân. Bọn họ lẫn nhau phối hợp thực hảo, hết thể đều thực hoàn mỹ. Nhưng là đánh lui địch nhân cũng không phải kết thúc, mà là bắt đầu. Căn cứ hệ thống cho nàng phiên dịch nội dung, nếu không giải quyết kế tiếp phiền thoái, cái này vườn trẻ còn khả năng sẽ nên đón một đống lại một đống kẻ xâm lấn. Bất quá này đó dội nước la nói. Liên trước bất hòa các gấu tể nói. Bọn họ cực cực khổ khổ sử dụng chính mình dị năng, yêu cầu chính là đại nhân khen ngợi. Hứa thu lâm thời quyết định, tân học kỳ khai giảng ngày đầu tiên nội dung sửa đổi. Chúng ta khai giảng chính thức sửa vì vũ trụ đệ nhất vườn trẻ khen ngợi đại hội. Chương 15 Hứa thu nhìn mắt nằm trên mặt đất hai cái đại nam nhân. Bọn họ cơ bắp ngạnh bang bang, nhìn liền rất trầm trọng. Bởi vì lúc trước các gấu tể tích cực biểu hiện, Hiện tại Hứa Thu cũng sẽ không đem bọn họ coi như hoàn toàn nhu nhược vô hại tồn tại. Nàng thử nâng một chút ở bao cát thượng nâu đỏ phát thanh niên, quả nhiên, thật là quá nặng, căn bản nâng bất động. Hứa Thu tiếp đón này, đó có thể làm mẫu thể, đại gia cùng nhau tới hỗ trợ, đem bọn họ hai cái vận đến trong phòng học đi thôi. Nếu là khen ngợi đại hội nói, tổng phải có điểm đồ vật ở, mới có thể càng tốt phát huy nàng tài ăn nói. Rốt cuộc các nàng là thực sự cầu thị, không thể khuyết đại này nói. Hứa Thu nói âm vừa ra, Hai chỉ lớn lên giống nhau như lúc tiểu con rơi liền tệ đến nàng trước mặt, đặc biệt nhiệt tình nói, chúng ta tới, chúng ta tới. Ở đối phó người máy cùng này hai cái nam nhân thời điểm, mặt khác gấu thể đều tỏa sáng rực rỡ. Chỉ có đinh đinh đông đông huynh đệ hai cái, còn không có tới kịp biểu hiện ra chính mình oai hùng một mặt, kẻ xâm lấn liền ngã xuống. Nhìn bao cát thượng hai người, huynh đệ hai cái vô cùng đau đớn, như thế nào cũng chỉ tới như vậy điểm người, lại còn có nhược hề hề, lập tức liền ngã xuống đất làm hại bọn họ đều không có cơ hội hảo hảo biểu hiện. Nay sẽ đại gia dị năng đều dùng đến thất thất bát bát, nghe được hứa thu thỉnh cầu, cặp song sinh này huynh đệ liền bắt lấy thời cơ vào ra. Các ngươi hai cái nói, có thể chứ? Hai chỉ tiểu con rơi đại khái chính là hứa thu hai cái nắm tay như vậy đại đối lập một chút trên mặt đất gia hỏa, quả thực chính là người khổng lồ cùng tiểu người lùn. Chúng ta đương nhiên có thể. Hai chỉ ấu tể nói được chém đinh chặt sắt, dùng chính mình cánh vô vô độ ngực làm bảo đảm. Chiết cánh thời điểm. Bọn họ liền không chịu không chế hướng phía dưới rớt, nói xong lời nói sau, huynh đệ hai cái lại chạy nhanh phát lăng cánh phi ở không trung. Hứa thu vì thế nói, đại gia nhường một chút, không cần vây ở một chỗ. Nàng thực tín nhiệm lui ra phía sau hai bước, cấp hai chỉ tiểu con rơi lưu đủ cũng đủ không gian. Chỉ thấy một con tiểu con rơi ngừng ở nâu đỏ phát nam nhân trên người, dây tiếp theo, nguyên bản trật vật ngất xỉu nam nhân liền lung lay đứng lên. Ngay sau đó... Nguyên bản bị chôn ở hạt cắt cái kia tóc vàng nam nhân cũng rũ ra trên người hạt cát, bay nhanh từ trên mặt đất bò lên. Này chẳng lẽ là xác chết vùng dậy? Hứa thu trước tiên nắm chặt tiểu cái quốc, còn cầm một phen đặt ở hệ thống kho hàng phân hoa. Phía trước hai người kia tiến vào đại đột nhiên, nàng khẩn trương vô cùng, trong lúc nhất thời đã quên chính mình còn có mặt khác dùng được với công cụ. Chỉ cần đối phương vừa nhấc đầu, nàng liền lập tức đem mấy thứ này bắt bọn họ đôi mắt thượng. Kết quả trừ bỏ hứa thu ở ngoài ấu tể. Đều biểu hiện thật sự bình tĩnh. Hứa thu thu, không có quan hệ lạc. Đệ 26 trang. Tiểu con rơi mãi thanh mãi khí thanh âm vang lên. Hứa thu tập trung nhìn vào, hai người kia đôi mắt vẫn cứ là nhắm. Tóc vàng nam nhân đầu vai cùng đô nan giống nhau, đều dừng lại một con toàn thân đen thủy lùi tiểu con rơi. Hứa thu đột nhiên nhớ tới hệ thống tư liệu viết tiểu con rơi năng lực, ký sinh. Nếu nàng không có nhớ lầm nói, tiểu con rơi đông đông năng lực là ký sinh, mà làm ca ca đinh đinh năng lực là độc tâm bất quá song bảo thai chi gian khả năng cái gì đặc thù cảm ứng. Này hai vẫn còn không có nàng bàn tay đại ấu tể, chính là dùng một lần thao tác hai cái thành niên nam nhân. Cho nên hiện tại hai người kia chính là bị ký sinh trạng thái. Hứa thu quan sát một chút hai người diện mạo, phát hiện đối phương biểu tình thoạt nhìn đều thực dại ra, thậm chí có thể nói có một chút văn mẹo. Nâu đỏ phát thanh niên hướng tới nàng phương hướng đi phía trước mại một bước, hứa thu chạy nhanh tránh ra. Không cần bất luận kẻ nào hỗ trợ. Hai cái kẻ xâm lấn chính mình nhắc chân đi vào phòng học, bọn họ đi đường thời điểm thoạt nhìn còn có chút cơ giới hóa. Bọn họ nện bước mại thật sự là cứng đở, còn cùng tay cùng chân. Nếu là không phải bởi vì các cấu thể năng lực còn không đủ duyên cớ, nay vừa thấy liền biết hai người không thích hợp. Thực mau hai người bước thật dài chân đi vào phòng học. Tiểu con rơi từ bọn họ hai cái nam nhân trên vai bay mở ra, liền nghe được bùn một tiếng, hai người liền lần lượt ngã xuống phòng học bục giảng vị trí bên phải. Một người điệp một cái cháng đặt ở phía dưới, gây đè ở mặt trên, phi thường tiết kiệm phòng học không gian. Kỳ thật phòng học rất đại, đảo cũng không cần như thế. Hứa Thu kéo lại mặt trên người kia cánh tay, muốn đem đối phương kéo dài tới bên kia, nhưng là nàng dùng sức kéo một phen, răng rắc một tiếng, thành công đem người cánh tay kéo chặt khớp. Nàng có chút chột dạ một lần nữa đem cánh tay ném về đi. Vẫn là ta đến đây đi. Xem Hứa Thu như vậy cố sức bộ dáng, tiểu con rơi đông đông lại vỗ cánh bay lại đây. Hứa Thu hướng nó xua xua tay, Mọi người đều vất vả, ngươi về trước đến trên châu ngồi đi thôi. Làm ấu tể mọi người đều như vậy có thể làm, nàng làm vườn trẻ duy nhất một cái người trưởng thành, cũng không thể cái gì đều không làm. Hứa thu móc ra đến chính mình tiểu cái quốc, nhét lên đối phương một góc, dùng sức vừa lật, đối phương liền đảo tới rồi mặt khác một bên. Lại là cái loại này dầu dĩ bùn một tiếng. Hứa thu nghe được đối phương đầu dưa đập vào trên mặt đất thời điểm phát ra trầm trọng thanh âm. Nàng đầu mình không có đã chịu bất luận cái gì thương tổn, nhưng nghe thanh âm này. Đều cảm giác đầu dưa ẩn ẩn ở ầm ầm vang lên. Cũng may các gấu tể bình thường đều thực nghe lời, đổi làm nàng lời nói, khẳng định sẽ bị gõ ra nào chấn động. Con hảo kẻ xui xẻo không phải nàng. Hứa thu chỉ vào trên mặt đất hai người. Đại gia vừa mới thấy được đi, ta vừa mới thời điểm không có có thể cậy động như vậy trọng đồ vật, nhưng là mượn dùng công cụ, thành công làm được phía trước làm không được sự tình, cái này đã kêu làm đòn bẩy nguyên lý. Sức lực khá lớn tiểu hồ ly đưa ra nghi ngờ. Chính là chúng ta không cần mượn dùng bất luận cái gì công cụ, cũng có thể làm hai người kia xoay người. Chính là chính là, các gấu tể vô hình chung xem thường một phen hứa thu sức lực. Ở cái này vườn trẻ, liên số hứa thu nhỏ yếu nhất. Ta biết các ngươi rất lợi hại, nhưng là mượn dùng công cụ nói các ngươi có thể làm được càng thêm lợi hại sự. Hứa thu mượn cơ hội cấp các gấu tể đi học, ạ chị mở đẹp đã từng nói qua, cho hắn một cái điểm tựa, hắn có thể cậy động toàn bộ lam tinh. ạ chị mở đẹp là ai? Không biết nha. Các cấu thể lầm nhầm lầm nhầm, dịu rít cái cọ âm ý. Hứa thu thanh thanh giọng nói, hảo hảo, hiện tại là buổi sáng 9 điểm, là đi học thời gian, các bạn học đến chính mình vị trí ngồi hảo. Các cấu tể tễ thành một đoàn, ai đều muốn ngồi trung gian vị trí. Hứa thu đi đến bục giảng hạ, tìm được cấu tể trung gian, từ trong túi lây ra tới một quyển tiện lợi gián. Cái bàn tổng cộng có 10 chương phân thành 5 liệt 2 bài. Hứa thu từ vừa đến 10 tiến hành đánh số, ở trên bàn nhất nhất viết một chút các chỉ ấu tể tên Chứ bỏ tên ở ngoài, nàng còn dùng bút vẽ phát họa ra các gấu tể ấn ký. Miêu mễ chào ấn, nhân ngư cái đuôi ấn ký, châu nương vỏ chai, còn có một con tiểu con nện, cùng hai chỉ tiểu con rơi. Liên tính không quen biết tên của mình, chỉ là nhìn đồ án, bọn họ cũng có thể đủ tìm đúng thuộc về chính mình vị trí. Ở đến thanh xa vị trí thời điểm, hứa thu ở bàn ghế trước mặt đứng yên, sau đó đem chính mình cánh tay gác lại ở cái bàn trung ương, đi xuống đi. Tiểu thanh xà thập phần lưu luyến nhưng là ở cùng hứa thu rằng có một đoạn thời gian lúc sau hắn vẫn là buông lỏng ra chính mình cái đuôi chậm gì gì bỏ đến trên bàn.